Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2711, kết thúc. Phù tổ Lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Chỉ cần ngươi là tu sĩ có chút kiến thức, ngươi sẽ biết về các loại tổ phù phân tán khắp nơi trên toàn nguyên giới, mỗi một loại tổ phù đều là độc nhất vô nhị, có công dụng khác biệt nhau, bên trong ẩn chứa một môn tổ phù thần thông không hề thua kém pháp tướng thần thông. Mà nhân vật sáng chế ra tổ phù được thế nhân gọi với cái tên phù tổ. Nghe nói phù tổ cả đời đam mê các loại phù chú, không lập gia đình, không thu nhận đệ tử, dốc hết tất cả tâm huyết và thời gian sáng chế ra các loại tổ phù. Trước khi trở về các bụi, phù tổ đem toàn bộ tổ phù của mình phân tán ra, để người hữu duyên đạt được, lưu truyền qua vô vàng thế hệ. Có thể nói ở trong giới phù sư, trong lòng vô số vị phù sư thì phù tổ có địa vị cực kỳ cao thượng được đời đời kính nể. Vừa rồi phù tổ nói rằng đó là danh xưng trước khi chết, vậy chẳng lẽ ông ta đã bằng lý do nào đó sống lại Hơn nửa Phụ Tổ còn là nhân vật của vô số năm về trước, cực kỳ cổ lão, nếu như đã sống lại từ rất lâu và âm thầm tu luyện, vậy Tu Vi đã đạt đến cấp độ khủng khiếp gì rồi. Người ở nơi này hoàn toàn không dám nghĩ đến. Phụ Tổ, thật sự là Phụ Tổ sao, huyền hà trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, vẫn còn mang theo chút tâm tình cầu may lên tiếng. Phụ Tổ, chẳng lẽ chuyện này không thể kết thúc êm đẹp sao? Huyền hà trưởng lão không cảm nhận được chút lực lượng nào bên trong cơ thể, cảm giác bất an ngày càng nồng đậm. Thông thường gặp phải cấm đạo phù, bà ta chỉ cần sử dụng thiên đạo quy tắc cấp viên mãn của mình để hóa giải là xong. Nhưng từ khi cấm đạo phù bung xuống, bà ta đã cố gắng âm thầm làm điều đó nhưng bất thành. Điều này chứng tỏ một điều, quy tắc chi lực của phù tổ dung hợp vào cấm đạo phù cường đại hơn quy tắc chi lực của bà ta. Đây mới là lý do khiến huyền hà trưởng lão vô cùng bất an. Bà ta nhập đạo theo phương pháp nương nhờ thiên địa, vậy đối phương là đối nghịch thiên địa, đây là trường hợp phù tổ chỉ là thiên đạo viên mãn Còn trường hợp xấu hơn, phụ Tổ đã là thần đạo. Nghĩ đến đây huyền hà trưởng lão trùng mình, thật sự không tưởng nổi. phụ Tổ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiện thân, nhưng áp lực mà tấm đạo Phù và hư ảnh các loại tổ phù khổng lồ hiện diện trên không trung thật sự là quá lớn. Tất cả thành viên của Bảo Gia đều ngã quỵ trên đất, một cảm giác bất lực dân trào bên trong lòng. Khiến tất cả không dám tin chính là, Phù Tổ không vội trả lời, ngược lại mở miệng như trưng cầu ý kiến. Giải quyết thế nào đây tiểu thư? Để vị hôn phu của ta quyết định. Đông Hoa nhìn Lạc Nam cười nói. Toàn trường Hải Hùng khiếp phía, tất cả ban đầu cho rằng phù tổ là trưởng bối của một nam hai nữ này, không ngờ nhìn giọng điệu nói chuyện, rõ ràng chính là hạ nhân A. Trời à, rốt cuộc bảo gia đã trêu vào thần thánh phương nào? Không, bảo Khan sắc mặt trắng nhật, hắn dường như đã nhìn thấy vận mệnh của mình. So với đám người, Lạc Nam cũng có phần mất bình tĩnh A. Bên trong danh sách các thành viên phá đạo hội mà sư thúc từng giao cho hắn. Thông tin về các nhân vật từ thiên đạo cảnh trở xuống tương đối rõ ràng, nhưng chỉ có phá đạo bát lão, cũng chính là 8 vị thần đạo cảnh lại như hư vô mờ mịt. Bất kể là thân phận, hành tung của bọn họ hắn đều không nắm được, chỉ biết rằng phá đạo hội có chính vị thần đạo, người đứng đầu là sư bá, 8 người còn lại là phá đạo bác lão mà thôi. Trong số tất cả thông tin về thiên đạo cảnh trở xuống, Lạc Nam chưa từng thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến phù tổ cả. Vậy khả năng phù tổ chính là một trong phá đạo bác lão, thần đạo cảnh hàng thật giá thật. Nàng chơi lớn quá vậy. Lạc Nam truyền âm cho đông hoa. Vậy mà cử đến một vị thần đạo. Khanh khách, dù sao thì đã chuẩn bị trước sẽ làm thịt cả thiên hà đạo thống trong trường hợp xấu nhất, đương nhiên phải nhờ đến tai to mặt lớn một chút, phụ tổ chỉ là người yếu nhất trong phá đạo bác lão mà thôi. Lạc Nam âm thầm nâng lên ngón tay cái, quá mức khủng bố. Đã có chỗ dựa, hắn liền thoải mái lên tiếng. Giao ra dương siêu, bảo khang và thiên hà quyết, mọi chuyện chấm dứt. Nghiệt tử. Nghe thấy Lạc Nam không có ý truy cứu toàn bộ bảo gia, bảo diệt trong mắt lué lên một tiên oan tuyệt, chủ động lấy ra đại kiếm trảm thẳng xuống đầu bảo khang. Phốt! Máu tươi cùng phúng, bảo khang chết thảm tại chỗ, linh hồn cũng bị kiếm khí của phụ thân hắn xóa đi. Không, Trần Thị nhìn thấy trưởng phu giết nhi tử, toàn thân co quấp ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Không tệ, ân oán giữa ta và bảo gia đã xong. Lạc Nam hài lòng gật đầu, nhìn qua thiên hà đạo thống chờ đợi. Không kiếp Lúc đầu ngươi chỉ muốn thiên hà quyết, hiện tại lại đòi mạng của ta. Dương siêu phẫn nộ quát. Bởi vì huyền hà trưởng lão đã động thủ với ta, cái giá đương nhiên phải thay đổi. Lạc nam cười nhạt. Dương siêu chảy cả mồ hôi, ban đầu hắn mang theo tâm lý cao cao tại thượng đến Bảo Hải Thành, lại đâu ngờ bị bảo khăn úp cho cái sọc lớn như thế này lên đầu. Đại hòa A. Nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết, lúc này hắn lấy ra một khối ngọc bội truyền tin, muốn cầu cứu phụ thân của mình là tam trưởng lão của thiên hà đạo thống. Nhưng so với dương siêu, huyền hà trưởng lão còn hành động nhanh hơn. Chỉ thấy bà ta trực tiếp sử dụng một khối ngọc giảng câu thông với đạo chủ của thiên hà đạo thống. Chỉ là sau đó huyền hà trưởng lão liền rùng mình, bởi vì liên lạc vô hiệu. Làm sao có thể? Huyền hà trưởng lão không dám tin. Phải biết rằng ngọc giảng này chính là của thiên hà đạo chủ đích thân cho bà, bên trong chứa đựng thần đạo quy tắc, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng. Vậy mà lúc này nó đã bị vô hiệu hóa bên trong lồng giam do phù tổ lập ra Điều này chứng minh, phù tổ thật sự là thần đạo cảnh. Nghĩ đến đây, viền hà lão đảo, thân mình đứng không vững. Một nam hai nữ kia vậy mà có thể khiến thần đạo cảnh là phù tổ phải khách khí. Vậy lai lịch của bọn họ. Không thể trêu vào, thiên hà đạo thống tuyệt đối không thể trêu vào mấy người này. Bà ta đã tưởng tượng ra viễn cảnh, dù mình có gọi thiên hà đạo chủ đến cũng không thể giải quyết mọi chuyện, ngược lại sẽ chỉ càng thêm châm dầu vào lửa, sẽ chỉ làm cái giá phải trả to lớn hơn nhiều lần mà thôi. Lúc này huyền hà trưởng lão tràn ngập hối hận, thật sự không thể tưởng tượng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đến mức này. Đắc tội với ai không đắc tội, lại dây vào nhân vật khủng khiếp đến như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một đôi nam nữ đi giao dịch tài nguyên cấp thấp lại có lai lịch như vậy đây? Huyền hà trưởng lão đưa mắt nhìn sang Dương Siêu, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Bà ta đã tự chủ trương, vì không mang đến cho thiên hà đạo thống tai họa, chỉ có thể giải quyết Dương Siêu. Không, bà không thể. Phụ thân của ta là sư huynh của bà. Dương siêu vải cả ra quần giống lên. Vì thiên hà đạo thống, đừng trách lão thân. Huyền hà trưởng lão định động thủ. Xin dừng tay. Bảo Lan bất chật lên tiếng. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nàng bước đến trước mặt Lạc Nam quỳ xuống, chân thành nói. Vì chuyện của tiểu nữ mà Dương siêu sư huynh mới bị cuốn vào, xin ca ca hãy lấy mạng ta thay cho hắn. Cái chết của Bảo Khang là xứng đáng, nàng hoàn toàn chấp nhận, bởi vì đúng như Lạc Nam đã nói. Bảo Khang phải trả giá cho những tội lỗi của hắn gây ra, phải trả cho những nạn nhân từng chết quan một câu công đạo. Nhưng Dương Siêu không nên bị việc của Bảo Gia liên lụy vào, tất cả là do nàng đã ảnh hưởng đến thiên hà đạo thống, vì vậy nàng chấp nhận cái chết. Lan Nhi Bảo Diệp đám người sắc mặt tái mét Bọn hắn lúc này hối hận đến ruột ga đều tái hết cả rồi, nếu ngay từ đầu giao ra Bảo Khang, mọi chuyện đã sớm kết thúc. Mà dường như không để mọi người kịp phản ứng, lực lượng bị phong tỏa không thể tự bạo. Bảo Lan trực tiếp động thủ dùng tay vỗ vào tráng mình. Muốn dùng mạng của mình trả thay cho Dương Siêu. Định hồn. Lạc Nam hừ một tiếng. Bảo Lan lập tức dừng lại động tác, cắn môi quật cường, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. La nhi ngươi đừng như vậy a huyền hà trưởng lão cất tiếng thở dài. Lúc này bỗng nhiên đông hoa truyền âm cho Lạc Nam. Mạng của tên Dương Siêu kia cũng không có giá trị gì, chi bằng đổi với Bảo Lan đi. Đổi làm gì? Lạc Nam khó hiểu. Việc Dương Siêu động thủ với Lạc Long Nhi khiến hắn tức giận, vì vậy muốn làm thịt Dương Siêu, còn Bảo Lan nhìn là biết mọi thứ không liên can gì đến nàng. Hoan có đầu, nợ có chủ, hắn không thể vì Bảo Lan chết mà tha cho Dương Siêu được nên mới ngăn chặn nàng tự sát. Bảo Lan có thể chất đặc biệt nên mới được Thiên Hà Đạo Thống thu nhận, ngươi đem nàng làm thị nữ sẽ rất có ích, không chỉ có ích cho ngươi, mà còn có ích cho ta. Đông Hoa nói rằng. Có ích cho nàng à. Lạc Nam vuốt cầm. Hắn tu luyện không cần nữ nhân làm công cụ, nhưng nếu Đông Hoa đã nói Bảo Lan có ích cho nàng ấy, vậy thì hắn không ngại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hỏi ý của Lạc Long Nhi. Lạc Long Nhi nhẹ gật đầu đáp ứng, nam nhân đã vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đã rất mãn nguyện rồi, cũng cảm thấy cái chết của tên dương siêu kia không có quá nhiều ý nghĩa. Được sự chấp nhận của Lạc Nam, Đông Hoa tiến đến nâng đỡ Bảo Lan lên cười tủng tiễn nói. Nhìn muội mùi nhu nhu ngoan ngoãn như vậy ta cũng không đành lòng, chỉ cần muội làm thị nữ của ta thay cho cái mạng của Dương Siêu. Nghe thấy đề nghị này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bảo Diệp và Cầm Ngọc liếc mắt nhìn nhau, phát giác trong mắt đối phương hiện lên nét hưng phấn. Nếu có thể trở thành thị nữ của mấy nhân vật khủng bố này, vậy thì đây chưa hẳn là tai họa a Tiểu nữ ngay cả mạng của mình cũng có thể đổi, sao lại không thể làm thị nữ chứ? Bảo lang Quệt nước mắt trên mặt, đang bước đến quỳ gối thi lễ huyền hà trưởng lão. Sư phụ, đệ tử từ giờ không thể tiếp tục hiếu thuận với ngươi. Huyền hà trưởng lão cay đắng nhắm mắt lại, bà ta thật sự có ý định đem Bảo Lan bồi dưỡng thành người thừa kế của mình. Nhưng so với để nhi tử của sư huynh là dương siêu đi chết, việc để đồ nhi của mình đi làm thị nữ có vẻ nhẹ nhàng hơn không ít. Lần này cũng có lỗi ở vi sư, nếu ngay từ đầu vi sư không chủ quan và có những quyết định sai lầm, mọi thứ cũng không đến mức độ này. Huyền hà trưởng lão cảm khái một tiếng. Bất quá tương lai của con nói không chừng sẽ nhân hòa đắc phúc. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bà ta cũng không phải ngốc. Hiểu rõ tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ sai lầm của Bảo Gia, một nam hai nữ kia chỉ đòi lại công bằng mà thôi, cũng không phải loại người hung ác hay không nói đạo lý. Bảo Lan có thể đi theo những người như vậy, đôi khi sẽ là một kết cục tốt thì sao? Chẩm ngọc lúc này kéo tay Bảo Lan nhỏ giọng căng dặn, Lan Nhi, mẫu thân mặc dù không nở để ngươi đi làm thị nữ cho người ta, bất quá đây có thể là cơ hội thay đổi vận mình, hãy cố gắng nắm lấy. Dù Bảo Lan không đi làm thị nữ cũng phải trở về thiên hà đạo thống tu luyện, mẫu nữ tiếp tục xa cách mà thôi, Cho nên đối với Cẩm Ngọc mà nói, chỉ cần nữ nhi bình yên vô sự, có tương lai phát triển là tốt rồi. Thân là nữ nhân, bà ta không khó nhìn ra Lạc Nam là kẻ rất chiều chuộng và sủng ái nữ nhân bên cạnh hắn, nếu như Bảo Lan của nàng cũng được như vậy. Cẩm Ngọc cảm thấy thật sự rất tốt. Húng hồ ngay cả mạng mà Bảo Lan cũng muốn hy sinh, vậy có thể sống tiếp đã là kết cục nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạc Nam mặc kệ đám người suy nghĩ gì, hắn hướng huyền hà trưởng lão đòi thiên hà quyết. Với thân phận của chúng ta chỉ có được quyển hạ của Thiên Hà Quyết mà thôi, Bảo Lan cũng tu luyện, ngươi có thể hỏi nàng là được rồi." Huyền Hà trưởng lão khàn khàn lên tiếng. Lão thân thấy các hạ làm người quan minh chính đại, hy vọng sẽ đối xử tốt với nàng. "Người đi theo ta chưa từng thu thiệt." Lạc Nam thẳng thắng nói. "Vậy là tốt rồi." Huyền Hà trưởng lão và Bảo gia nhẹ nhõm trong lòng. Người ta có cả phụ tổ ra mặt, không cần thiết phải nói dối đánh lừa bọn hắn. Dương Siêu từ đầu đến cuối lại không dám nói thêm câu nào. Mặc dù hắn xem Bảo Lan là đối tượng mơ mộng của mình, nhưng tính mạng quan trọng nhất. Bảo Lan vì cứu mạng hắn nên mới đi làm thị nữ, hắn làm sao còn nói được gì nữa? Chẳng lẽ Bảo nàng đừng đi, vậy khác nào yêu cầu người ta lấy mạng của hắn? Thấy mọi chuyện kết thúc, phù tổ chậm rãi mở miệng. Ân quán đã giải quyết, nếu thiên hà đạo thống có gì không phục, cứ tuyên bố tìm phù tổ ta, lão phu sẵn sàng ứng chiến. Thanh âm vừa dứt, hư ảnh tổ phù toàn bộ tán đi, cấm đạo phù khổng lồ biến mất. Mà theo cấm đạo phù tiêu thất, thân ảnh của lạc nam và tam nữ cũng đã biến mất. Phù. Bảo Diệp thở ra một hơi, lần đầu tiên hắn có cảm giác đi dạo xung quanh quỷ môn quan một vòng như vậy. Phù quân, ngươi có nghĩ giống ta không? Cầm ngọc nhìn hắn. Bảo Diệp cũng là lão hồ ly, làm sao không hiểu ý thê tử. Hắn cười khà khà ôm lấy nàng nói, Lan Nhi của chúng ta tính cách tốt đẹp như vậy, thử hỏi ai có thể không yêu thích nàng. Bảo Hải Thành của chúng ta lần này có khi thắng lớn rồi. Bảo đăng ở bên cạnh hai mắt cũng là rực sáng, hiển nhiên hiểu ý nghĩ của phụ mẫu. Không pháp kỳ đâu. Ngự yêu đạo quyết đó. Huyền hà trưởng lão đề nghị nói. Vì các ngươi mà chúng ta tổn thất thiên hà quyết, cũng nên có ngự yêu đạo quyết bù lại, bằng thông đạo chủ trách tội xuống, bảo hải thành gánh không nổi đâu. Thật xin lỗi, bảo diệt hiểu điều này, trực tiếp đem một bản sao chép của ngự yêu đạo quyết đưa cho huyền hà trưởng lão. Ngay từ khi mở miệng nhờ vả che chở bảo khang. Hắn đã tính trước ngự yêu đạo quyết sẽ phải dâng lên nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyền hà trưởng lão quan sát một phen, ánh mắt nhất thời sáng lên. Công pháp này cũng không kém thiên hà quyết quá nhiều, lần này có thể ăn nói với đạo chủ rồi. Nói xong, trực tiếp mang theo dương siêu xé không rời đi. Tất cả là tại tên khốn này. Bảo Diệp nhìn thi thể của Bảo Khang, cuối cùng vẫn ngậm ngùi thở dài. Trung tất đàng hoàng đi. Tự xuống tay với nhi tử của mình, cảm giác không hề dễ chịu. Nhưng sau tất cả, thật sự nên làm. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2712, Hồn Đại Đạo. Đây chính là thủ đoạn của thần đạo cảnh sao. Phát hiện nhóm người mình đã ở vùng phụ cận của xích bích đạo thống, Lạc Nam Kinh Dị không thôi. Lần đầu chứng kiến uy thế của thần đạo cảnh xem như được mở mang tầm mắt. Không cần hiện thân vẫn khiến thiên đạo cảnh viên mãn phải bất lực, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay xem như Huyền Hà kia biết dừng đúng lúc, nếu không, Đông Hoa nhếch mép. Một mình phù tổ đủ khiến Thiên Hà đạo thống gà bay chó chạy. Bảo Lan nghe mà lông mi run rẩy, âm thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện kết thúc vẫn nằm trong khả năng có thể chấp nhận. Nàng không dám tưởng tượng nếu như Bảo Hải Thành và Thiên Hà đạo thống quyết định chống đối đến cùng, sợ rằng kết cục chính là toàn diệt a. Được rồi, ta cũng nên trở về." Lạc Long Nhi có chút lưu luyến nói. Lần này vốn định nàng dạo chơi một trận, kết quả gặp chuyện không vui. Lạc Nam ấy nấy nhìn nàng. Không a ta cảm thấy như vậy mới kích thích. Lạc Long Nhi nở nụ cười. Nhìn chiến lực của người làm ta có thêm rất nhiều động lực để cố gắng. Ta tin tưởng nàng vẫn luôn cố gắng, dù không có ta. Lạc Nam đem nàng ôm vào trong ngực. Lạc Long Nhi lén lúc nhìn sang đông hoa, thấy nàng đang nói chuyện với Bảo Lan mới vòng tay ôm lại hắn. Hai người vương vấn ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, sau đó cũng phải tách trời. Lúc này Đông Hoa đưa cho Lạc Long Nhi một quyển trục, nở nụ cười. Đây là Thiên Hà Quyết quyển hạ mà Bảo Lan vừa đưa đến, rất thích hợp với muội, cộng thêm công pháp trấn phái của Xích Bích Đạo thống, nếu muội có thể tu luyện được, vậy thì chiến lực sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Sẽ không để tỷ thất vọng. Lạc Long Nhi nghiêm nghị gật đầu, tiếp nhận Thiên Hà Quyết. Nàng đã rất chờ mong, muốn xem thử vô hạn trường sinh kinh của mình sau khi kết hợp với Thiên Hà Quyết sẽ có thể đạt đến mức độ nào. Xích Lệ như cũ đến tiếp đón. Lạc Long Nhi tiến vào bên trong phá đạo lệnh của mình, được xích lệ mang theo trở về xích bích đạo thống. Chúng ta nên rời đạo hải, Lạc Nam đưa mắt nhìn sang Đông Hoa, lúc này mới hỏi Bảo Lan. Vị tiểu thư này rốt cuộc có thể chất gì đặc biệt? Công tử đừng khách khí như vậy, hiện tại tiểu nữ là thị nữ của các vị. Bảo Lan thẩn trương nói. Mong người đừng gọi ta là tiểu thư. Đông Hoa nở nụ cười nhìn Bảo Lan đề nghị, giới thiệu thể chất của muội cho hắn đi. Bảo Lan gật đầu, êm thanh nói. Tiểu nữ may mắn có được sinh văn đạo thể. Sinh văn đạo thể. Lạc nam sắc mặt mờ mịt, hiện nhiên chưa từng nghe qua loại thể chất này. Sinh văn đạo thể là loại thể chất có thể tự sản sinh ra các loại đường văn, hơn nữa không đòi hỏi tài nguyên tương ứng, chỉ cần hấp thụ nguyên khí và điều động quy tắc chi lực tạo ra loại đường văn mình muốn là được. Đông Hoa giải thích. Mà những loại thể chất được xưng lạc đạo thể, chúng nó chỉ thể hiện được sau khi chủ nhân đạt đến đạo cảnh, đòi hỏi kết hợp với quy tắc mới phát huy được tác dụng. Như để Lạc Nam dễ hiểu, Bảo Lang liền nâng lên cánh tay. Thoáng chốc, rất nhiều loại đường văn chẳng kịp đã bao trùng chật trội làn da trắng nõn trên tay nàng. Lạc Nam vừa nhìn, phát hiện có ma văn, Phật văn, miên văn, ba loại đường văn. Ồ, thế nàng đã có được bao nhiêu đường văn rồi? Hắn hứng thú hỏi. Bẩm công tử, mỗi loại 5 vạn đường, tổng cộng là 15 vạn. Bảo Lan hồi đáp. Hít, Lạc Nam hít một hơi, không hổ là người sở hữu thể chất đặc biệt. Chỉ riêng ba loại đường văn này đã không thua kém gì tất cả đường văn của hắn A. Hơn nữa phải biết rằng Bảo Lan chỉ bắt đầu khai mở đường văn khi đột phá đạo cảnh mà thôi. Chưa kể Bảo Lan chưa biết cách khai mở độc văn hay long văn, nếu để nàng có cơ hội lĩnh ngộ, khi đó lượng đường văn chắc chắn sẽ càng đề thăng dữ dội. Chẳng cách được thiên hà đạo thống phong làm thiên nữ, có được thể chất cường đại như thế, ở bất cứ nơi nào cũng đều là nhân vật quan trọng. Sở dĩ nói nàng có ích với chúng ta, là vì ngoại trừ tự sinh ra đường văn cho chính mình. Nàng còn có thể hỗ trợ người khác khai mở đường văn thông qua sinh văn đạo thể. Đông Hoa giải thích nói. Bằng phương pháp song tu. Phúc. Lạc Nam sắc mặt trở nên quá dị, nhìn Đông Hoa hỏi, nữ nhân với nữ nhân cũng song tu được sao? Ngươi nghĩ bậy bà thì có, đúng là tên sắc lang Đông Hoa kinh bỉ nhìn hắn. Trong lúc khai mở đường văn, chỉ cần ngồi đối diện, lòng bàn tay của hai người song song áp sát vào nhau là được, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lạc Nam vút vuốt mũi. Sắc mặt không giấu được xấu hổ. Bảo Lan gò má ứng hồng, không nghĩ đến vị nam nhân này ưa suy nghĩ lung tung như vậy. Lạc Nam xem như hiểu vì sao Đông Hoa muốn có được Bảo Lan này. Sinh văn đạo thể quả thật là rất thần kỳ, mà Đông Hoa cũng là người tu luyện thiên văn quy hoa quyết, đương nhiên muốn có càng nhiều đường văn càng tốt. Được rồi, ta vào Bảo Lan bắt đầu tu luyện, thử nghiệm năng lực của nàng. Đông Hoa cười nói. Ngươi một mình về đi. Không thành vấn đề. Lạc Nam gật đầu đáp ứng. Trong sự tò mò của Bảo Lan, Đông Hoa đã kéo lấy nàng tiến vào trong phá đạo lệnh. Lạc Nam nhúng nhúng vai, cũng trở về nội lôi đảo. Hắn được nhạc phụ lôi đế kích hoạt truyền tống trận cao cấp, lại một lần nữa xuất hiện bên dưới đáy kính hồ. Không vội vàng rời đi, Lạc Nam trực tiếp rơi khỏi mặt hồ tìm một tòa lương đình trang nhã tiến vào ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn đem linh hồn thiên đạo của Hải Đao bang chủ còn nhốt bên trong Âm Dương Nguyệt hồn nhãn bắt đầu luyện hóa. Bằng vào linh hồn của một vị thiên đạo cảnh Không khó để Lạc Nam trùng tích bình cảnh hồn tu của mình. Quả nhiên sau khi luyện hóa sạch sẽ lên hồn thiên đạo, tu vi hồn tu của hắn liền nhảy vọt phá cảnh. Đại đạo hồn tu sơ kỳ. Vành vành vành vành. Mây đen kéo đến, thiên hà dị tượng, đạo kiếp lại đến rồi. Không muốn cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào, lần này đạo kiếp vừa ra đã trực tiếp hiển hóa thành ba vị chấp pháp đạo giả với chiến lực sánh ngang thiên đạo cảnh, sẵn sàng tấn công. Khiếp, đại đạo cảnh cũng khiến đạo kiếp xuống Hơn nửa quy mô khủng bố như thế này, vậy nhị lan nhập đạo chắc chắn là siêu thoát thiên địa. Mấy vị thành viên phá đạo hội tòa trấn tại cứ điểm kính hồ nhìn cảnh này âm thầm liếu lưỡi. Không thể không tháng phục thiên phú kinh khủng của Lạc Nam, chẳng trách có thể được đại đương gia đem nhị đương gia gã cho hắn. Lạc Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đổ kiếp, cho nên từ bỏ lựa chọn chống cự, ngược lại thi triển tất cả phương pháp phòng ngự của mình. Thần Long Chiến Thân Quỷ Thần Thân Thể Bác Linh Vệ Hồn hỗ trợ ngăn kíp. Vạn cổ bá tướng cố gắng thi triển pháp tướng thần thông đại ngàn hùng vĩ của vạn một pháp tướng phòng ngự. Cuối cùng ngay cả vạn cổ bất hữu thân cũng phải bật lên. Nhưng dù là như thế, lúc này đã có đến chính vị chấp pháp đạo giả không ngừng dán xuống thiên phạt, đánh cho lạc nam thành một mảnh dễ rách không hơn không kém. Tình cảnh này khiến mấy vị thành viên của phá đạo hội hoài nghi nhân sinh, bọn hắn thậm chí còn cho rằng đây chính là thiên đạo kiếp của tu sĩ đột phá thiên đạo cảnh. Dù nhập đạo siêu thoát thiên địa, lẽ ra cũng không nên tàn bạo như vậy a bọn họ không biết rằng Lạc Nam nhập đạo bằng thống trị thiên địa, cho nên nhìn khắp toàn bộ nguyên giới, sẽ không có ai đột kiếp khó khăn khắc nghiệt như hắn. Mỗi một lần đều là bán sống bán chết. Lần này cũng không ngoại lệ. Thậm chí Lạc Nam đã phải dùng đến Long Đằng Thoát Xác, Dục Hỏa Trọng Sinh, hai môn tuyệt thế thần thông này để khôi phục trạng thái và tiếp tục độ kiếp. Cho dù là như thế, sau khi đạo kiếp tán đi, hắn vẫn chật vật như chó chết nằm bẹp dí dưới đáy thung lũng sâu vạn trượng do đạo kiếp đánh ra, toàn thân cháy khét. Bất quá dù thê thảm đến như vậy, bờ môi của hắn vẫn treo lấy một nụ cười mãn nguyện. Đột phá hồn đại đạo thành công. Bất diệt viêm và các loại vĩnh hằng thuộc tính gia tăng khả năng hồi phục tự động vận chuyển, bao trùng toàn bộ cơ thể như thịt nhão của hắn. Một tháng sau, lạc nam thần thanh khí sẵn nhảy khỏi thung lũng, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đáng tiếc lần độ kiếp này không có chuẩn bị tài nguyên luyện thể, bằng không hắn muốn thử xem có thể đột phá đến thể đại đạo luôn hay không. Nhưng sợ rằng hành vi dùng đạo kiếp làm công cụ luyện thể lại chọc giận giới linh, kết quả dán xuống đạo kiếp mạnh hơn thì lại khóc không ra nước mắt a Không vội. Lạc Nam chấp tay cáo từ mấy vị thành viên của phá đạo hội, sau đó lên đường rời đi. Tính ra thời gian hắn ở đạo hải cũng chỉ ngắn ngủi chưa đến một năm thời gian, vẫn còn khá lâu mới diễn ra tranh đoạt thiên cảnh. Đưa mắt nhìn vào phá đạo lệnh, chỉ thấy Đông Hoa và Bảo Lan ngồi đối diện nhau, hai tay nâng lên chấp lấy tay đối phương hấp thụ vô số đạo xu xung quanh và chuyển thành các loại đường văn. Lạc Nam kinh ngạc phát hiện, Bảo Lan dưới sự hướng dẫn của Đông Hoa vậy mà thật sự có thể ngưng tụ ra độc văn và long văn dù hai người các nàng không phải độc tu, cũng chẳng có huyết mạch long tộc. Không thể không nói sinh văn đạo thể thật sự rất dịu dụng, có thể điều động quy tắc truy lực để tạo ra loại đường văn theo ý muốn nếu nắm giữ phương pháp. Đang định trở về độ đạo môn, bất chật một thông tin khiến Lạc Nam chú ý. Tin tức do thuộc Hạ Nguyệt Tường của hắn truyền đến thông báo Nói rằng thiếu thần tử Nguyệt Lượng dẫn theo các đệ tử nồng cốt của song thần môn đi gặp gỡ tam đạo môn thương lượng chính sự, địa điểm là tại Yên Vụ Sơn Mạch, mà trong các đệ tử nồng cốt đó có cả Nguyệt Tường. Nguyệt Lượng, đây chính là con hàng có ý đồ với tiểu tinh của ta. Lạc Nam nhớ lại ngày đó tiểu tinh đổ kiếp thành công dẫn đến Nguyệt Lượng hứng thú, khi đó bởi vì đang ở phạm vi phụ cận song thần môn nên hắn lựa chọn rời đi. Tam đạo môn, Hương Trà Sư tỷ từng nói tam đạo môn chính là thế lực lần trước giành được chiến thắng ở tranh đoạt thiên cảnh Trận chiến đó các đệ tử của độ đạo môn ngã xuống không ít, Lạc Nam lẩm bẩm. Gần trước thềm tranh đoạt thiên cảnh mà thiếu thần tử của sông thần môn cùng tam đạo môn gặp mặt thương nghị, Lạc Nam cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù có nguyệt tường nằm vùng, bất quá hắn vẫn muốn tận mắt xem thử mục đích của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam thay đổi phương hướng, trực chỉ yên vụ sơn mạch. Ngao! Tiểu tinh được gọi ra, trực tiếp chuyển sang trạng thái không gian ẩn mình vào hư không. Lạc Nam leo lên lưng nó, mở ra thời không môn Đây là một phiến sơn mạch có diện tích không quá lớn, xung quanh là những dãy núi tràn ngập sương mù bao phủ nên mới được gọi là yên vụ sơn mạch. Bởi vì trời đất miệt mù lại không có nguyên khí nồng đậm, phiến sơn mạch này bỏ hoang không có tu sĩ qua lại, ngay cả yêu tu cũng trời bỏ nơi này, chỉ có số ít yêu thú đẳng cấp cực thấp tồn tại. Bất quá ngày hôm nay, hai phương của hai thế lực lớn tụ hợp. Trong đó song thần môn một môn hai đạo thống, có đến hai vị thần đạo cảnh cường giả tọa trấn, thanh danh hiển hắc do thiếu thần tử phía sau còn đi theo 10 vị đệ tử nồng cốt tu vi đại đạo cảnh. So với sông thần môn, tam đạo môn càng khủng bố hơn khi có đến 3 đại đạo thống liên kết, một môn ba vị thần đạo cảnh. Nhìn khách toàn bộ đạo địa vô tận, thế lực cường đại như tam đạo môn chỉ đến được trên đầu ngón tay, có thể kể đến độ đạo môn là một trong số đó. Mà người cầm đầu của tam đạo môn lúc này lại là một vị nữ nhân. Chỉ thấy nàng có mái tóc bồng bình với màu xám trắng như mây khói, đồng tử trong mắt là màu xanh biếc như lục bảo thạch, làn da trắng đến mức phát sáng Ngũ quan yêu mị như kết hợp giữa nét đẹp Á Đâu và nét đẹp Tây phương, thân thể với những đường công ma quỷ ẩn trong lớp váy da đen tuyền ôm sát cơ thể trông khêu gợi vô cùng. Quả nhiên khi nhìn thấy nàng bước ra từ làng sương khói mờ ảo, bất kể là nguyệt lượng, nguyệt tường hay những nam đệ tử của Song Thần môn đều xém chút bị hút hồn, mà những nữ đệ tử thì tràn đầy ghen ghét, đố kỵ với dung nhan như vậy. Không hổ với cái tên họa Thủy, nguyệt lượng miệng đắng lưỡi khô lên tiếng. Dung nhan của thiếu thần nữ thật khiến người ta phải trầm trồ tán phục. Không sai, Nữ nhân yêu mị quyến rũ này chính là Họa Thủy, một trong ba vị thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn. Họa Thủy trong tên của nàng đơn giản chính là Hồng Nhan Họa Thủy, là kiểu nữ nhân có thể khiến bậc quân vương trầm mê không tảo triều, tai họa cho thiên hạ thế gian. Nghe thấy lời nói của Nguyệt Lượng, Họa Thủy chỉ khẽ đảo ánh mắt, lông mi công vút đen tuyền nhẹ chấp, đã vô hình khiến một đám nam đệ tử mặt đỏ đến tận mang tai, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tâm cảnh của đệ tử nồng cốt song thần môn xem ra vẫn còn hơi kém a Thủy lãnh đạm nói Hanh âm của nàng lãnh đạm nhưng lại chứa đựng mị hoặc không cùng, dường như mị từ tận xương tủy mà ra, dù thái độ của nàng vẫn dưng cách xa vạn dặm, người vẫn cảm thấy giống như nàng đang cố gắng quyến rũ ngươi, vô cùng quỷ dị. Nguyệt Lượng vội vàng cắn đầu lưỡi, mượn cân đau để bình ổn nội tâm, trầm giọng nói: "Không thể trách bọn hắn được, có trách thì trách thiếu thần nữ quá mức mê người." Hỏa Thủy trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng đi thẳng vào vấn đề. Lần này cùng Song Thần môn hợp tác, trong tranh đoạt thiên cảnh phải đối phó độ đạo môn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2713, Họa Thủy. Đối phó độ đạo môn Sắc mặt Nguyệt Lượng ngưng lại Không tệ, Họa Thủy lười biến ngồi xuống một tảng đá, hai chân vắt chéo lên nhau vô thức triển lộ một góc da thịt trắng nõn và chiếc chân dài miên mang không tì vết làm cả bọn nuốt nước miếng. Nguyệt Lượng ánh mắt lấp lé, thân là thiếu thần tử của một đạo thống, hắn đương nhiên cũng là người biết suy nghĩ, liền hài hước nói. Xem ra Tam đạo môn của các vị xem độ đạo môn là đối thủ lớn nhất ở tranh đoạt thiên cảnh sắp tới. Nói đối thủ lớn nhất thì chưa chắc, chỉ là quả thật độ đạo môn thật sự là một mối nguy hiểm. Hỏa Thủy Thản nhiên đáp. Ở lần tranh đoạt thiên cảnh trước, chính độ đạo môn đã khiến Tam đạo môn tổn thất nhiều nhất, dù sao cùng Tam đạo môn thắng lợi cũng phải cực kỳ chật vật, cho nên lần này chúng ta muốn giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Với nội tình của Tam đạo môn, nếu được song thần môn các ngươi viện thủ, vậy thì chiến thắng độ đạo môn sẽ đỡ vất vả hơn. Chuyện này trưởng lão của song thần môn đã biết sao? Nguyệt lượng trầm giọng hỏi. Đương nhiên, bằng không cao tầng của hai thế lực đâu cử chúng ta đến đây gặp nhau thương lượng. Họa thủy nâng đầu ngón tay tinh xảo như ngọc treo đùa lọn tóc của mình, công môi nói. Chẳng qua đây là cuộc chơi của hậu bối, chúng ta mới là những người tham chiến, cho nên ta mới cùng ngươi đại diện song phương thương lượng cách thức hành động, các trưởng bối của hai thế lực không xen vào. Song thần môn sẽ được lợi ích gì trong chuyện lần này? miệt lượng ánh mắt lué lên. Chống lại độ đạo môn không phải việc nhỏ, nhất là khi địa bàn của hai thế lực ở lân cận nhau, mà độ đạo môn lại mạnh hơn song thần môn nhiều lắm. Hai phần thiên cảnh. Họa thủy đưa lên hai ngón tay. Sau khi chiếm được quyền sử dụng thiên cảnh, tam đạo môn sẽ cho các vị hai phần bên trong. Hai phần quá ít. Nguyệt lượng hừ một tiếng. Chúng ta mạo hiểm như vậy sao chỉ được có hai phần. Ít nhất phải là 4 phần. Các đệ tử của song thần môn phía sau kính để nhìn nguyệt lượng. Không hổ là thiếu thần tử, ở trước mặt hồng nhan họa thủy như vậy cũng có thể bản lĩnh thương nghị nhằm thu được lợi ích cao nhất cho tông môn. Họa thủy lại tỏ thái độ khinh thường, nhàng nhạt nói. Các vị không chấp nhận cũng phải chấp nhận, bằng không một khi tranh đoạt thiên cảnh bắt đầu, tam đạo môn sẽ nhắm đến song thần môn đầu tiên. Các ngươi, sắc mặt miệt lượng giận dữ. Vậy nếu chúng ta chuyển sang liên hợp độ đạo môn đối phó tam đạo môn thì sao đây? Họa thủy bật cười, nụ cười khiến bầu sữa ngoại cỡ rung rễ như từng con sóng Nàng kiêu khích nhìn Nguyệt Lượng. Thứ nhất, độ đạo môn từ trước đến nay cao ngạo hơn người, chưa chắc sẽ đồng ý liên thủ với các ngươi. Thứ hai, song thần môn cũng không phải là thế lực duy nhất mà tam đạo môn chúng ta có thể tìm để hợp tác, nếu ngươi từ chối, ta sẽ đi tìm thế lực khác. làn gia Nguyệt Lượng trở nên tái mét, hiển nhiên lời nói của họa thủy là đúng sự thật. Độ đạo môn vẫn luôn có một khuyết điểm, đó chính là quá mức ương ngạnh bọn hắn thà bại trận một cách banh liệt cũng không muốn dùng mưu hèn kế bẩn nhất định sẽ từ chối ý đồ liên thủ với song thần môn. Ở tranh đoạt thiên cảnh kỳ trước, độ đạo môn đã thất bại trong gian tất trước tam đạo môn, vậy thì lần này chắc chắn là muốn tự mình lấy lại cả vốn lẫn lãi mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào khác. Nguyệt lượng dám cam đoan, nếu mình tìm độ đạo môn thương lượng chắc chắn sẽ bị đuổi về. Nhưng ít nhất cũng phải 3 phần, nguyệt lượng cắn răng ra giá. Hai phần chẳng bỏ công, dù các ngươi tìm thế lực khác liên thủ thì hai phần thiên cảnh cũng không hấp dẫn được bọn hắn đâu. thành giao Họa Thủy bỗng nhiên chấp thuận. Cái này, Nguyệt Lượng sửng sốt, sau đó mới biết mình bị đối phương đưa vào trong. Rõ ràng là Họa Thủy cố tình ép xuống cái giá thấp nhất để chiếm ưu thế, sau đó dễ dàng đạt thành thương lượng. Rõ ràng với một tông môn có hai đạo thống như song thần môn, ba phần thiên cảnh vẫn là quá ít. Chúng ta ký giao kèo. Họa Thủy lấy ra một bản khế ước, bên trên ngay từ đầu đã viết sẵn là ba phần thiên cảnh. Đáng hận a Nguyệt Lượng dẫn đến phát trung, bất quá quân tử nhất ngôn. Lời đã nói ra hắn cũng không nuốt xuống. Xem qua khế ước, bên trong ghi rõ khi tiến vào chiến đấu, sông thần môn và tam đạo môn sẽ thông qua bí pháp liên hệ với nhau mà tập hợp, sau đó đột kích từng nhóm đệ tử của độ đạo môn. Khi tam đạo môn chiến thắng, sẽ chia cho sông thần môn ba phần khu vực bên trong thiên cảnh. Nguyệt lượng chỉ có thể đem máu nhỏ xuống, hoàn thành khế ước. Đa tạ nguyệt thiếu thần tử. Họa thủy hài lòng thu hồi khế ước, bỗng nhiên nàng khẽ cao mày. Chú ý đến biểu hiện của họa thủy. Nguyệt lượng hỏi, có chuyện gì? Họa thủy không đáp, ngược lại thân thể bỗng nhiên như sương khói tan biến. Một lần nữa xuất hiện, thân ảnh của nàng đã rơi vào trên một vách núi ở phụ cận, nơi có bóng đêm bao trùng. Một con quả đen bí ẩn vừa lúc tiêu thất trước khi nàng hiện thân. Kỳ lạ, họa thủy hiếp lại đôi mắt. Chẳng lẽ là ta bị ảo giác? Trốt cuộc là sao? Nguyệt lượng nhìn không được chất vấn. Ta vừa cảm giác được có kẻ theo dõi. Họa thủy ngưng sắc mặt đáp. Ở ngay vị trí này, nhưng sau đó liền không nhìn thấy. Ta đâu cảm ứng được gì. Nữ nhân đúng là đa nghi. Việc lượng hừ một tiếng. Họa thủy trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, chỉ bằng ngươi cũng muốn so sánh với ta. Bất quá sau khi kiểm tra cẩn thận xung quanh, họa thủy vẫn là lắc đầu, có lẽ do chính mình suy nghĩ nhiều. Được rồi, kế hoạch đã xong, hy vọng hợp tác vui vẻ. Họa thủy phất tay. Các vị có thể đi. Hy vọng tam đạo môn đừng xem xong thần môn chúng ta là pháo hôi. Nguyệt lượng trầm giọng nói. Bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Ngươi địa ngu sao? Họa thủy hừ lạnh, trong khế ước ghi rõ là đôi bên hợp tác, ngươi còn đa nghi cái gì? Được vậy thì tốt. Nguyệt lượng trong mắt lué lên vẻ oán giận. Bất quá biết rằng thực lực của mình không sánh bằng đối phương, hắn cũng chỉ có thể mang theo các đệ tử trời đi. Đợi nhóm người xong thần môn đi mất, một vị đệ tử của tam đạo môn nhét mép cười nói. Sư tỷ song thần môn này ngày càng vô dụng a không nghĩ đến một kẻ như thế cũng có thể làm thiếu thần tử. Con ông cháu cha mà thôi. Những người khác cũng kinh thường nguyệt lượng. Rõ ràng từ đầu đến cuối bị hỏa thủy sư tỷ của bọn hắn đùa dẫn xoay quanh, vậy mà ngay cả một chút dũng khí động thủ để thu nhiều quyền lợi hơn cũng không có, đúng là quá kém tỏi. Các ngươi biết cái gì? Là do mị lực của bổn sư tỷ quá lớn mà thôi. Hỏa thủy Kiêu hẳn ngẩn đầu. Ở trước mặt ta... Hắn ngay cả cố thủ tâm cảnh cũng đã rất vất vả, làm sao còn sáng suốt hành động. Đúng vậy, sư tỷ là số 1 Đám đệ tử lịnh nọt không thôi. Các ngươi về trước đi. Ta còn chút chuyện. Họa thủy vất vất tay, một và truyền tống trận đã hiện ra. Sư tỷ cẩn thận một chút. Mặc dù không biết nàng muốn ở lại yên vụ sơn mạch làm gì, bất quá đám đệ tử phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nhanh chóng bước vào truyền tống trận. Đợi khi tất cả đi mất. Họa thủy thả người trôi nổi lơ lửng giữa yên vụ sơn mạch. Đột ngột, một cổ quy tắc chi lực như không thuộc về thế giới này cấp tốc quét ngang. Trong thoáng chốc, tất cả đều không thoát khỏi tầm cảm ứng của nàng. Siêu thoát thiên địa Lạc Nam đang ngứt trong bóng tối đột ngột cảm giác được báo động. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao nàng ta cảm ứng được vị trí của xích nha hắt ám, là do nữ nhân này vậy mà cũng nhập đạo theo phương pháp siêu thoát thiên địa. Rõ ràng đây là một con bài bí mật của nàng cho nên mới ra lệnh tất cả mọi người rời đi rồi mới sử dụng. Họa thủy này là một nữ nhân cực kỳ sắc sảo nàng ta vẫn chưa từ bỏ chuyện vừa rồi cảm ứng được có người theo dõi, muốn nít thân kiểm tra. Không hổ là thiếu thần nữ của tam đạo môn, thế lực khiến ngay cả độ đạo môn cũng phải kiên kỵ Không muốn để mình bị phát hiện, hắn lập tức điều động bá đạo quy tắc trạng thái hát ám bao trùng toàn thân, che giấu tung tích. So với Lạc Nam, họa thủy lúc này cũng là biểu lộ nghiêm túc. Nàng không ngờ sau khi mình sử dụng đến quy tắc của trạng thái siêu thoát vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Nhưng nàng lại cực kỳ tin tưởng vào trực giác của bản thân, vừa rồi chắc chắn là có người lén lút quan sát, không thể sai được. Vậy làm sao đối phương có thể thoát khỏi cảm ứng của nàng? Chẳng lẽ đây là một vị thần đạo cảnh, hay cũng là thiên đạo cảnh siêu thoát thiên địa giống như nàng. Hỏa thủy chậm rãi hạ người xuống đất, ánh mắt nhìn không trung, thanh âm kiều mị tức giọng. Các hạ có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ không dám hiện thân hay sao? Giấu đầu lòi đuôi như thế. Tiểu nữ chỉ là một cô nương liễu yếu đào tơ, chẳng lẽ có thể khiến các hạ sợ hãi? Lời nói của nàng như quyến rũ lại như khiêu khích. Lạc Nam ánh mắt lớp lué, lúc này đang cân nhắc vấn đề. Vốn hắn định sẽ chặn đường Nguyệt Lượng, thu phục Nguyệt Lượng làm thuộc hạ, từ đó phản lại kế hoạch của Tam Đạo Môn và Song Thần Môn. Suy nghĩ lại, Nguyệt Lượng còn có 10 tên đệ tử nồng cốt đi cùng. Còn Họa Thủy lúc này chỉ có một mình, tuy rằng chiến lực mạnh hơn Nguyệt Lượng. Một đấu mười và một chọi một, cũng không chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nếu như thu phục được họa thủy, chắc chắn sẽ giá trị hơn so với thu phục nguyệt lượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt lạc nam lé lên vẻ quyết tâm. Bóng đêm hàng lâm, một khúc âm thanh thần thánh trang nghiêm vang vọng sơn mạch hoang vắng. Khí tức chiến tranh, tan thương, tàn khốc nặng nề bao phủ. Đấy lòng họa thủy trầm xuống dữ dội, vừa rồi chỉ lên tiếng cầu may mà thôi, không ngờ đến thật sự có phản ứng, hơn nữa một khúc âm điều này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vậy mà khiến tâm cảnh vững vàng và tự tin của nàng trở nên cảm giác cao độ. Dưới ánh trăng mờ mịt, tà áo tràn phần phật trong gió, những đám mây màu đỏ theo trên nền áo đen, chiếc mặt nạ như hình xoắn ốc vào giữa trung tâm đầy quỷ dị. Thân ảnh kia đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn xuống, khúc thần thánh tang thương đầy đau khổ vẫn chưa dứt. Hỏa thủy đáy lòng dâng lên cảm giác hoang đường, vốn một người có nội tâm kiêu hãnh như nàng lại như trở nên giống một sinh linh hèn mọn đối mặt với thần minh. Không được, ta là thiếu thần nữ của Tam Đạo môn. Một trong các thế lực mạnh nhất đạo địa. Họa Thủy lắc đầu trấn an bản thân. Không thể không ca ngợi tâm cảnh của nàng rất mạnh, rất nhanh đã lấy lại phong thái bình tĩnh và kiêu ngạo, ngẫn đầu nhìn lên kẻ bí ẩn đứng giữa ánh trăng, nhãn miệng cười nói. Nhìn các hạ cũng là cao nhân, tại sao lại nghe lén? Hừ, yên vụ sơn mạch là nơi ta ẩn tu, chính các ngươi đến quấy rầy ta, lạc nam bị chuyện lên tiếng, âm thanh khàng khàng. Trong mắt Họa Thủy lập tức biểu thị không tin, nơi này nguyên khí mỏng manh, ngay cả yêu thú còn chê bai. Ngươi nói ngươi ở đây tu luyện, có quỷ mới tin tưởng. Nghĩ đến đối phương có thể đã nghe được âm mưu giữa hai tông môn, họa thủy quyết định không thể để kẻ này rời đi. Với sự tự tin vào chiến lực của bản thân, chỉ cần không đụng độ thần đạo cảnh, nàng nghĩ mình có thể ứng phó được. Thanh khách, các hạ nếu đã hiện thân, vậy sao không xuống đây cùng tiểu nữ đàm đạo? Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, không phải sao? Họa thủy khẽ cười, tiếng cười như chuông ngân trong gió, vậy mà ác đi cả một khúc hùng hồn đang vọng giữa màn đêm. Lạc Nam thoáng thất thần, trong âm thanh của nữ nhân này chứa đựng mị thuật rất là cường đại, chẳng chắc khiến đám đệ tử của song thần môn bất bình tĩnh như vậy. Bất quá hiện tại hắn đã âm thầm vận chuyển thống trị quy tắc bên trong cơ thể, hoàn toàn không bị mị thuật của nàng ảnh hưởng. Tuy nhiên vẫn hạ người rơi xuống đối diện. Họa thủy thấy vậy cho rằng cá đã cắn câu, bất quá vẫn cẩn thận tiến đến thăm dò, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên mặt nạ của hắn. Đúng lúc này, Lạc Nam thông qua âm Dương nguyệt hồn nhãn kích hoạt định hồn thân thể họa thủy cận lại một nhịp, Lạc Nam Nhân cơ hội duỗi ra bàn tay chụp vào trán nàng, muốn thông qua thống trị quy tắc khống chế làm thuộc hạ. Nào ngờ bàn tay trắng nõn của Hỏa Thủy lại chụp được tay hắn, nàng tủm tỉm cười nói: "Thì ra là tiểu gia Hỏa Đại Đạo hồn tu, còn xém chút dọa tỷ tỷ sợ hãi đây này." Thanh âm vừa dứt, nàng bùng nổ tu vi hồn thiên đạo cảnh, mái tóc như sương khói bỗng nhiên vương vài dữ dội bao trùng, chói chặt cơ thể Lạc Nam. Từng sợi tóc thơm như hoa, Mang theo mùi vị tiêu hồn thực cốt như có thể ru người ta ngủ say bên trong sự vây khốn của nó một cách cam tâm tình nguyện. Rõ ràng nàng không hề bị định hồn ảnh hưởng, hơn nữa còn thông qua lúc Lạc Nam sử dụng định hồn mà nhìn thấu tu vi hồn đại đạo của hắn. Bàn tay lại tìm đến mặt nạ của hắn. Nhưng mà bản thể của Lạc Nam đã sớm biến mất, thứ bị tóc của nàng trói chặt lại chỉ là hóa thân hắc ám đang chậm rãi tiêu tan. Mà Lạc Nam đã sớm tốt biến, hóa thành ba người ở ba phương hướng khác nhau, hai bên trái phải và sau lưng tập l Cuồng thú quyền. Bạo tinh quyền. Phật nộ quyền. Bỉ ngạn nở rộ trên nắm đấm, 2.500 hành tinh xoay tròn và anh thiên tổ phù đang gào thét. Thật là, không biết thương hoa tiết ngọc gì cả. Họa thủy cười Khan khách, trong lòng lại âm thầm kinh dị. Nguồn sức mạnh này là của một hồn đại đạo có thể đánh ra sao? Mái tóc của nàng lúc này bỗng nhiên hóa thành một cái kén nhộn đem thân thể của nàng bao trùng vào bên trong. Hơn nữa. Ẩn trong từng sợi tóc chính là từng tiê thiên đạo quy tắc chi lực ở trạng thái siêu thoát thiên địa. Đùng. Nhất quyền của Lạc Nam đấm vào phát ra thanh âm vang dội. Cánh tay của hắn tê dại như đấm phải một tấm thép, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kém nhộng. Lạc Nam không dễ dàng từ bỏ. Nguyệt hồng kiếm đã hiện ra trong tay, nhất kiếm hung hăng chém vào. Nguyệt thần trảm. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2714, mặt nạ bị tháo xuống. Khuyết nguyệt phủ xuống, nguyệt thần trảm ra. Thiên đạo mở. Kèm theo đó chính là một tia bá đạo quy tắc ẩn bên trong thân kiếm. Xuệt. Nhất kiếm khiến sắc mặt họa thủy ẩn trong kéo nhộng trở nên ngơ ngát, bởi vì nàng chứng kiến phòng thủ tưởng như bất khả xâm phạm của mình vậy mà bị cắt làm đôi, mái tóc dài niên mang bị cắt mất một nửa, vô số sợi tóc tung bay. Kẻ này không phải đại đạo cảnh bình thường. Họa thủy đáy lòng trầm xuống. Cảnh giác lên đến cực hạn. Khi lưỡi kiếm sắp chạm vào thân thể nàng, toàn bộ kén nhộng đã nát đột một nổ tung. Bùng. Vụ nổ với bi lực cực đại xé tan cả sương mù dày đặc, như bong nguyên tử hình thành một quả nấm khổng lồ bao phủ lạc nam vào bên trong. Lạc nam vẫn luôn kích hoạt dò thám tương lai nên thấy trước cảnh tượng này, thần long chiến thân bao trùng cơ thể tiến hành phòng ngự. Đồng thời lạc thần cung đã hiện ra trong tay hắn. Bá lực ngưng tụ lạc thần tiễn, kéo căng dây cung mảnh liệt bắn ra. Khi thân ảnh của họa Thủy xuất hiện trên đỉnh núi gần đó, Lạc Thần Tiễn đã phá không mà đến. Nhìn trước tương lai, Họa Thủy một lần nữa bị thủ đoạn của Lạc Nam làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên lúc này nàng đã tháo xuống thanh trâm cài tóc ống ánh như thủy tinh trên đầu. Chỉ thấy trâm cài tóc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó hiển hóa thành một thanh kiếm màu hồng huyền ảo như mộng. Hỏa Thủy cầm kiếm trả vào Lạc Thần Tiễn, trực tiếp đem một tiễn chảm làm đôi. Nhưng Lạc Nam đương nhiên đâu dễ dàng từ bỏ, hắn kéo căng dây cung Thi triển tiễn pháp của lạc thần cung. Bá lực ngưng tụ đến cực hạn, một mũi tên khổng lồ được bắn lên bầu trời. Bùng. Nhất tiễn nổ tung, sau đó liền phân tách thành hàng triệu mũi tên như lưu tinh rơi xuống, đến từ bốn phương tám hướng bắn về phía họa thủy một cách cuồng loạn. Lưu tinh cùng vũ. Hừ, họa thủy kiều mị hừ một tiếng trong cổ họng, chỉ thấy nàng nâng kiếm trong tay ném lên. Lập tức thanh kiếm cũng hóa thành vô số chiếc châm cài tóc bé nhọn. Sau đó mái tóc của họa thủy vương dài ra tạo thành vô số lọn tóc, mỗi một lọn tóc lại linh hoạt cuốn lấy một chiếc trâm cài. Họa thủy đứng yên tại chỗ, tóc của nàng đã bắn ra đầy trời mang theo trâm cài như những cánh tay đang cầm kiếm, trực tiếp ngạnh kháng với toàn bộ lạc thần tiễn đang bắn đến. Ken ken ken ken. ken. Với tốc độ cực cao, những lọn tóc cùng với trâm cài thành công phá nát tất cả lạc thần tiễn bắn đến từ bốn phương tám hướng của lạc nam. Thật không đơn giản. Ánh mắt lạc nam hít lại. Bên cạnh hắn cũng có một nữ nhân có thể điều động tóc để chiến đấu đó chính là la âm kinh nhạn nhưng so với họa thủy thì la âm kinh nhạn kém hơn quá nhiều. Mỗi một sợi tóc của họa thủy như một sợi thiên đạo quy tắc hóa thành, cực kỳ cường đại và linh hoạt theo sự điều khiển của nàng bằng một ý niệm. Sau khi phá tan toàn bộ lạc thần tiễn của lạc nam, họa thủy bỗng nhiên chắp tay tay trước ngực. Sau đó hàng vạn lọn tóc của nàng biến lớn, ngưng kết và sắp xếp thành một chiếc đuôi khổng tước khổng lồ xòe ra phía sau lưng. Hỏa Thủy đứng giữa chiếc đuôi khổng tước cao vạn trượng dưới ánh trăng, dung mạo như một vị yêu nữ tuyệt thế có thể khuynh đảo thiên hạ. Khổng tức sát. Nàng nhẹ duỗi ngón trỏ điểm về phía Lạc Nam. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số lông vũ của chiếc đuôi khổng tước mang theo trâm ngọc như thiên la địa võng đâm xuống Lạc Nam như vũ bảo, phong tỏa mọi phương hướng có thể né tránh, bao trùm toàn bộ sơn mạch vào bên trong. Nhưng Lạc Nam đâu có ý định né tránh. Hắn cũng chấp tay trước ngực, vận chuyển văn thiên tổ phù. Bá lực tạo ra hư ảnh đại Phật quan âm khổng lồ sau lưng hắn, bị ngạn hoa nở rộ khắp toàn thân. Tổ phù thần thông càng không oanh bạo bao trùng các cánh tay mang theo vô vàng sóng chấn động dữ dội. Thiên thủ quan âm Lạc Nam gầm lên một tiếng. Chỉ chờ có thế, thiên thủ quan âm đấm ra hàng vạn cánh tay, bá đạo ngạnh kháng những lọn tóc khổng lồ đang bắn đến. Hoành hoành hoành hoành hoành. Địa chấn dữ dội liên tục nổ ra, toàn bộ yên vụ sơn mạch tĩnh lặng như bị sang bằng. Hỏa Thủy Ngưng mắt chứng kiến từng lọn tóc của mình nổ tung, từng hư ảnh trầm cài bị đấm nát. Mà Lạc Nam cũng nhìn thấy từng nắm tay của Thiên Thủ Quan Âm bị đâm xuyên, phải bạo tạc mới có thể cùng với công kích của nữ nhân này đồng quy vu tận. Nhìn thấy chiến lực của nàng ta không thua gì mình, Lạc Nam quyết sử dụng toàn lực. Hắn nâng lên hai cánh tay, điều động hai loại đạo thuộc tính. Tử Linh Thần Diễm lập tức phân tách thành 16 vị Tử Linh Thần tướng với chiến lực đạo cảnh hậu kỳ, mang theo đế diễm ngưng tụ thành kiếm lao đến Hỏa Thủy Tấn Công. Vạn vật quy đạo thổ hình thành thổ hệ lĩnh vực bao trùm lạc nam. Nhân lúc Tử Linh thần tướng khiến Hỏa Thủy phân tâm, hắn dịch chuyển tức thời tiếp cận nàng, vạn vật quy đạo thổ bao phủ nàng vào trong, muốn đem tất cả lực lượng của nàng chuyển hóa thành thổ thuộc tính, muốn biến mái tóc linh hoạt của nàng thành các đất vô hại. Thủ đoạn thật nhiều, Hạ Thủy trong mắt đầy vẻ hứng thú. Nhưng đừng tưởng bổn tỷ chỉ có từng ấy chiêu thức. Thanh âm vừa dứt, nàng trực tiếp vận chuyển thiên đạo hồn lực dung hợp vào những lọn tóc. Cảnh tượng kinh dị diễn ra. Vô số lọn tóc của nàng như biến thành hàng nghìn thanh cỏ vẻ, chúng nó linh hoạt đến cực hạn, liên tục phát họa vào không gian, dùng thiên đạo hồn lực để vẽ lên đủ loại hình dạng. Những lọn tóc kết hợp nên tốc độ vẽ cực nhanh. Chỉ thoáng chốc đã có hàng trăm nữ chiến binh được vẽ ra với tu vi đạo cảnh, đàn áp lại sự vây công của 16 tử linh thần sứ. Chỉ thoáng chốc những lọn tóc khác đã vẽ ra đủ loại thế khủng bố, sát thế, chiến thế, kiếm thế, đao thế, bảo vệ xung quanh, ngăn chặn không cho vạn vật quy đạo thổ của Lạc Nam tiếp cận. Chưa dừng lại ở đó, các loạn tóc còn họa ra hàng chục loại vũ kỹ với đa dạng thuộc tính, điên cùng tấn công Lạc Nam. Họa sư Lạc Nam thật sự kinh ngạc, Ninh Huyền Tâm là họa sư nên hắn hiểu rõ sự lợi hại của cường giả thuộc trường phái này. Bọn hắn có thể thoải mái dùng lực lượng của bản thân để họa ra những điều tưởng tượng trong trận chiến, cực kỳ khó đối phó. Nhưng nếu Ninh Huyền Tâm chỉ khó đối phó một lần thì họa thủy này lại nguy hiểm hơn nhiều lắm. Bởi vì mái tóc của nàng lúc này như hàng nghìn. Hàng vạn vị họa sư cùng lúc ra tay vậy. Hơn nữa bởi vì tu vi trên lịch, mỗi lần nàng vẽ ra thế công đều đã sánh ngang với một kích của thiên đạo cảnh, cực kỳ hùng mạnh. Không hổ là thiếu thần nữ của một thế lực khủng bố như tam đạo môn, chiến lực như thế này đủ để chứng minh vì sao độ đạo môn phải kiên kỵ. Nàng ta mang họ họa, lẽ ra từ đầu nên nghĩ đến mới đúng. Đối mặt với số lượng công kích áp đảo của họa thủy, lại thêm trước đó từng dùng hết lông đằng thoát sát, dục hỏa trọng sinh để độ kiếp. Cần có thời gian để có thể thi triển ở lần tiếp theo nên Lạc Nam không dám xem thường. Thần tướng vệ hồn Bác Linh vệ hồn Hắn sừng sững đứng trên đại địa, sau lưng hiện ra những thân ảnh khổng lồ sừng sững như các vị thần hộ vệ và những tôn chiến thú với chiến lực kinh người. Chúng nó trực tiếp lao lên, dùng thân mình chống lại vũ kỷ của họa thủy liên miên bất tuyệt. Kẻ này thật sự là hồn đại đạo. Họa thủy nhìn thấy cảnh này cũng là thầm mắng một tiếng. Đối với việc một người sở hữu quá nhiều vĩnh hằng thuộc tính và đạo thuộc tính thì nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì thế gian này có vô số công pháp và đạo thống với đủ mọi trường phái khác nhau, việc một người tu luyện công pháp có khả năng kết hợp nhiều loại thuộc tính không hề khó hiểu. Nhưng khiến nàng bất mãn chính là, tu vi của kẻ này yếu hơn mình một đại cảnh giới, vậy mà thủ đoạn của nàng liên tục bị hắn ngăn lại. Xứng danh hai chữ yêu nghiệt. Tuy nhiên họa thủy cũng vì vậy mà an tâm hơn không ít. Bởi vì nhìn thủ đoạn chiến đấu của đối phương không phải là người thuộc độ đạo môn, cho nên việc nàng thương lượng với song thần môn chắc hẳn không ảnh hưởng gì, có lẽ là mình vô tình quấy rối nơi người ta tịnh tu là thật. Bất quá nàng hiện tại đã nổi lòng hứng thú, chiến ý bị thiêu đốt lên, muốn xem thử rốt cuộc kẻ này có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như đối phương là tán tu, có thể chiêu nạp vào Tam đạo môn lại càng viên mãn. Nghĩ đến đây, họa thủy rốt cuộc đích thân động thủ. Chỉ thấy mái tóc của nàng vừa phát động tấn công liên hồi. Mà nàng cũng di chuyển với tốc độ chóng mặt, hai tay hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh bắt đầu kết ấn. Rõ ràng từ đầu đến giờ họa thủy cũng chỉ mới là thăm dò, hiện tại đã bắt đầu đánh thật. Lạc Nam chuẩn bị sẵn sàng phản kích. Chỉ thấy theo động tác của họa thủy, không gian xung quanh bỗng nhiên hiện ra hàng chục, hàng trăm, sau đó là hàng nghìn hư ảnh của nàng. Khi hắn còn tưởng đó là phân thân của họa thủy sẽ phát động công kích. Đột ngột, hàng nghìn hư ảnh này bày ra các loại tư thế kêu gợi, hướng hắn lít mắt đưa tình các động mị thuật một cách toàn diện. Phốc. Lạc Nam xém chút phun cả máu mũi ra ngoài, nhịp tim bỗng nhiên đập lên thình thịt, viết mạch nghịch lông sục sôi, ngay cả tiểu huynh đệ bên dưới cũng nhất trụ kình thiên, bị ảnh hưởng. Mị thuật của họa Thủy lúc này được phóng đại lên gấp hàng nghìn lần. Lạc Nam choáng ván, hắn vốn có năng lực chống lại mị thuật rất cường, nhưng lần đầu gặp thủ đoạn phóng đại mị thuật như thế này, hơn nữa tu vi của họa Thủy là hồn thiên đạo, thuật của nàng tác động trực tiếp đến linh hồn. Lại được phóng đại nên khiến hắn trong nháy mắt đã bị thất thần. Ngay cả hắn còn trúng chiêu như vậy, đổi lại nam nhân khác sợ rằng ngay lập tức xuất tinh Cơ hội đến. Một lọn tóc của họa thủy thành công kéo xuống phản quy mặt nạ của lạc nam, lộ ra diện mạo trẻ trung, tốn lãng tà mị nhưng không kém phần uy vũ của hắn. Họa thủy cũng có chút sửng sốt khi nhìn thấy. Mặc dù nàng đã lường trước lạc nam còn trẻ vì tu vi còn thấp, lại không ngờ ẩn sau lớp mặt nạ lại là nam tử xuất chúng như vậy. Bất quá lúc này bá đạo quy tắc đã dung nhập vào linh hồn của Lạc Nam giúp hắn lấy lại tinh thần. Hung hăng đoạt lại phản quy mặt nạ, cũng lười tiếp tục che giấu diện mạo. Dù sao thì tam đạo môn không cùng thân phận thật sự của hắn xung đột nên chẳng có gì e ngại. Khi hắn trở về độ đạo môn chống lại tam đạo môn, hắn đã trở thành tiểu ma rồi. Vậy mà thoát được mỹ thuật phóng đại của tỷ Họa thủy liếm liếm bờ môi kiều diễm, thổ khí như lan. Tiểu đệ đệ, có hứng thú gia nhập tam đạo môn không? Ta cùng toàn bộ đạo vực và đạo quốc là địch, tam đạo môn có dám đứng về phía ta? Lạc Nam cười nhạt hỏi. Cùng đạo vực và đạo quốc đối nghịch. Họa thủy thoáng cái rùng mình, sau đó chợt hét lên thất thanh. Ngươi là bá chủ của ngũ châu tứ vực. Bức họa của kẻ thống nhất ngũ châu tứ vực đã sớm được lưu truyền về các đạo thống, dù sao thì thân phận của một nhân vật như vậy cũng đáng được các thế lực hàng đầu đạo giới chú ý. Chỉ là họa thủy không ngờ mình lại đụng độ đối phương ở đây cho nên vừa mới kịp thời nhớ lại mà thôi Nàng vội vàng thu liễm công kích, chất chất đôi mắt đẹp, hiếu kỳ đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, hé môi cảm thắng nói. Chẳng trách có thể lấy tu vi yếu hơn đánh với ta lâu như vậy, thật là một kỳ nhân vậy. Nàng cũng rất lợi hại. Lạc nam nhết miệng hỏi. Không đánh nữa à? Không đánh nữa. Họa thủy lắc đầu. Thân phận của ngươi dây mơ rễ má quá nhiều, kẻ nào giết ngươi sẽ gánh nhân quả rất nặng, ta đương nhiên không muốn xui xẻo như vậy. Hừ, nàng cho rằng mình giết được ta. Lạc Nam bất mãn hỏi. Không thể không nói là do hắn chủ quan, đã xem nhẹ chiến lực của họa thủy nên vừa rồi mới xảy ra sơ suốt. Thân là thiếu thần nữ của một trong những thế lực hàng đầu đạo địa, họa thủy thật sự rất đáng gờm, nếu như tiếp tục đại chiến, thắng bại khó mà nói. Bởi vì nàng ta là siêu thoát thiên địa tu vi thiên đạo cảnh, sẽ kháng được một kẻ thống trị thiên địa tu vi đạo cảnh như hắn lúc này. Sự trên lệch tu vi vẫn là rất quan trọng về mặt chiến lực. Bá chủ có mặt ở nơi này, chắc hẳn là có nhiệm vụ tại đạo địa Họa thủy cực kỳ thông minh và sắc xảo, liền nhận ra vấn đề nói. Muốn lôi kéo các thế lực ở đạo địa đứng về phía ngươi à? Nữ nhân thông minh quá dễ chết sớm lắm. Lạc nam cười lạnh một tiếng. Thế nào? Nếu tam đạo môn đứng về phía ta, ta lại gia nhập tam đạo môn. tỷ tỷ không dám thu nhận tôn đại thần như ngươi nha, chuyện đại sự như thế ngươi phải đi thương lượng với ba vị đạo chủ. Họa thủy che miệng khẽ cười. Nàng biết rằng khi người nam nhân này ở đây... Nàng có thể bất phân thắng bại với hắn, nhưng nếu đặt chân đến ngũ châu tứ vực bên ngoài kia, hắn chính là tồn tại vô địch. Vì vậy không dám xem nhẹ hắn chút nào, càng không dám hứa hẹn lung tung chuyện chính trị đại sự như thế. Chuyện ta xuất hiện ở đây, Lạc Nam vuốt cầm. Yên tâm đi, tỉ tỉ sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Họa thủy nghiêm túc biểu môi. Ta cũng không ngu xuẩn vô duyên vô cớ đi đắc tội với phá đạo hội. Nàng biết sau lưng Lạc Nam có phá đạo hội chống lưng. Mà phá đạo hội chắc chắn mạnh hơn tam đạo môn của nàng rất nhiều. Đâu thể vì nhiều chuyện mà tiết lộ hành tung của Lạc Nam, từ đó bị phá đạo hội nhắm đến. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nói chuyện với người thông minh không cần nhiều lời. Nè, ngươi sẽ không đem chuyện của ta tiết lộ với độ đạo môn để đổi lấy giao tình của bọn họ chứ? Đột nhiên Họa Thủy chăm chú hỏi. Lạc Nam âm thầm chụp dạ, ngoài mặt lại nghiêm túc nói, nàng nghĩ rằng ta là người như thế. Đây là đại sự liên quan đến tam đạo môn. Ta không thể không đề phòng. Họa thủy tiếp tục bước đến nhìn chầm chầm hắn. Yên tâm, ta thề sẽ không đem chuyện này tiết lộ với độ đạo môn. Lạc nam nghiêm chỉnh đưa tay phát thệ. Bất quá trong lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu, ta sẽ không tiết lộ, nhưng ta có thể hành động. Húng hồ đừng quên bà nương hương trà kia chính là người trọng sinh, sợ rằng âm mưu của tam đạo môn và song thần môn đã sớm bị nàng ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Hương trà cũng sẽ tham gia tranh đoạt thiên cảnh. Lạc Nam cảm thấy không có bất cứ cơ hội nào cho các thế lực khác. Hắn chỉ có thể vì tam đạo môn và song thần môn lặng lẽ cầu nguyện thôi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2715, áo tràng trắng, váy công chúa đỏ. Lạc Nam không có nhiều chuyện để nói với họa thủy, sau khi nhận ra không dễ dàng chế phục nữ nhân này, hắn cũng để nàng trở về tam đạo môn. Bản thân hắn thì một đường hướng về độ đạo môn. Tiếc là họa thủy làm tốn không ít thời gian của hắn, dẫn đến không thể nào chặn đường khống chế Nguyệt Lượng. Tuy nhiên Nguyệt Lượng là thiếu thần tử của song thần môn, tu vi thiên đạo cảnh, nói không chừng chiến lực cũng rất mạnh, áp đảo được đối phương hay không cũng khó mà nói. Bất quá không thể không nói, lần trước thu phục con hàng Nguyệt Tường quả thật có chỗ để dùng đến, nếu Nguyệt Tường không truyền tin, lần này hắn cũng không biết tam đạo môn và song thần môn có ý đồ như vậy. Sau hai trận chiến liên tục với hải đao ban chủ và họa thủy, Lạc Nam có thể kết luận thực lực hiện tại của mình còn chưa thể triệt để nghiền ép thiên đạo cảnh. Gặp phải thiên đạo cảnh hơi yếu như hải đao bang chủ có thể đánh bại nhưng không thể ngăn hắn đào tẩu, gặp phải thiên đạo cảnh cường đại như họa thủy thì đánh khó phân thắng bại. Đặc biệt là tu vi của họa thủy chỉ là thiên đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu nàng là thiên đạo cảnh hậu kỳ hay thậm chí là thiên đạo cảnh viên mãn, vậy thì kẻ phải bỏ chạy sẽ là Lạc Nam. Nghĩ đến đây hắn cũng vuốt cầm suy tư. Bên trong tranh đoạt thiên cảnh chắc chắn không thiếu nhân vật thiên đạo cảnh tham dự, bản thể của mình còn chưa chắc giành chiến thắng, vậy chỉ với thân phận tiểu ma làm sao có thể đàn áp quần hùng. Thậm chí sợ rằng khả năng tự vệ cũng không có a Không được, ta phải cố gắng đột phá cả đạo tu và thể tu đến đại đạo cảnh trước khi tranh đoạt thiên cảnh xảy ra. Lạc Nam âm thầm quyết định. Tuy rằng có hương trà sư tỷ trấn định càng khôn, nhưng mình thân là sư đệ của nàng, cũng không thể quá mức lép vế được. Đạo thụ hùng vĩ đã hiện ra trước mắt. Lạc Nam cách độ đạo môn đã rất gần, đang định khôi phục thân phận tiểu ma. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Bởi vì lại có một mảnh hình ảnh truyền vào trong đầu hắn. Đó là tại Vô Lượng Sơn, Hoàng Ngọc Động. Lần trước tiến vào Hoàng Ngọc Động nhặt trương đặc biệt bên dưới đáy đàm phát hiện một nơi thần bí, để đảm bảo an toàn, hắn đã lưu lại một con xích nha hắc ám ẩn nấp ở phụ cận lặng lặng quan sát. Đó là một nhân vật khoác áo tròn trắng từ đầu đến chân không cách ăn mặc không khác bạch y nhân bao nhiêu đang lặng lẽ đặt tay lên cửa động. Mà ngay khi xích nha hắc ám của Lạc Nam lặng lẽ tiếp cận định tiến vào bên trong quan sát. Hự. Sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên biến sắc, cổ họng đau điếng, linh hồn tê dại. Bởi vì có một bàn tay đeo găng tay màu trắng đã lặng lẽ bóp lấy cổ của xích nha hắc ám từ khi nào. Lạc Nam lập tức thu hồi hồn lực, cảnh tượng sau đó liền biến mất. Lại một nhân vật đáng sợ. Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Phải biết rằng sức nha hắc ám của hắn có mục tiêu quy tắc trạng thái thống trị dung hợp bên trong, vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện. Như vậy người mặc áo tràn trắng kia chắc chắn phải là thần đạo cảnh. Bởi lẽ ngay cả họa thủy nhập đạo sư thoát thiên địa tu vi thiên đạo cũng không thể phát hiện tung tích của hắn khi có bá đạo quy tắc che đậy. Lần đó bên ngoài cửa động chỉ có thiên đạo quy tắc phong bế mà thôi, nhưng chủ nhân của động phủ lại là thần đạo à? Lạc Nam có chút trầm ngâm. Liệu người này có liên quan gì đến bí mật dưới đáy đàm Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể lắc đầu, chuyện này tạm thời còn quá xa vời năng lực của mình, hơn nữa cũng không liên quan, tránh chủ động tò mò tìm hiểu. Dù sao thì việc lẽn vào động phủ của người ta mà chưa được phép đã là hành vi thất lễ. Chỉ hy vọng vị thần đạo cảnh kia sẽ không truy cứu, dù sao thì ngoại trừ rương đặc biệt do hệ thống cung cấp, mình cũng không lấy bất cứ thứ gì bên trong động. Không bận tâm đến nữa, Lạc Nam tìm một nơi hoang vắng hoáng đổi sang túi gia tiểu ma, tiến vào độ đạo môn. Vô lượng sơn Hoàng Ngọc Động Bình thản nhìn Xích Nha Hắc Ám Tiêu tán trước mặt mình, người khoác áo tràn trắng không có chút dao động cảm xúc nào đáng nói. Mặc dù vừa rồi thông qua Âm Dương Nguyệt hồn nhãn, y đã trực tiếp nhìn xuyên thời không và chứng kiến sự tồn tại của Lạc Nam. Bất quá dường như không quá để ý. Chỉ bước đến bên ngoài Hoàng Ngọc động, thần thức cuồn cuộn quét vào bên trong kiểm tra. Chứng kiến mọi thứ vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi, thân ảnh áo trắng lẫm bẩm. Năm đó ta thương nặng trong người, chỉ có thể sơ sài bố trí. Nói đến đây, Thần đạo quy tắc từ đôi tay mảnh liệt tiến ra, trực tiếp hình thành tầng tầng lớp lớp phong ấn bao trùng hoàng ngọc động. Chưa dừng lại ở đó. Áo tràng trắng tung bay, thân ảnh đứng giữa vô lượng sơn hùng vĩ, ngón tay nhẹ điểm xuống. Âm âm âm âm âm. Toàn bộ vô lượng sơn trung lắc kịch liệt, sau đó bị nhấn chìm vào vô tận hư không. Trong nháy mắt, dãy núi vô lượng mênh mông đã hóa thành một vùng đất trống rỗng hoang vắng. Mà như cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Thân ảnh áo tràn lại từ trong những chữ vật lấy ra bốn pho tượng đá ném xuống. Như tứ trụ định tràng khôn, phân biệt ở bốn phương đông tây nam bắc xung quanh khu vực vô lượng sơn rơi xuống. Bốn pho tượng khổng lồ này như được hoang thạch đút thần, vô kiên bất phá lại cực kỳ sống động có thần như những sinh mệnh thật thụ. Nếu như có người ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn nội tâm sẽ rung rảy. Bởi vì đây chính là bốn pho tượng yêu tộc cường hoành, dù là tại đạo giới cũng vô cùng hiếm hoi, gần như đã tuyệt tích cổ thánh kỳ Lân Địa ngục ngủ đầu khuyển. Bất diệt điểu. Thần Long. Làm xong tất cả, thân ảnh khẽ gật đầu, như vậy tạm đủ, hy vọng có thể vĩnh viễn ngủ say. Thoại âm như gió nhẹ mây trôi, thân ảnh trong áo tràn trắng đã như khói bụi biến mất. Mà ngay khi thân ảnh này vừa tan, từ các vùng không gian khác nhau thuộc đạo địa, lại không ít người mở mắt. Tất cả bọn hắn đều là đại năng chân chính, hay nói đúng hơn là thần đạo cảnh, đạo chủ của các đạo thống và thế lực. Đây là tứ thần trấn thiên trận. Một trong các trận pháp cao cấp bậc nhất tại thần đạo cấp. Chư vị đạo chủ hít sâu một hơi, ngưng giọng lẩm bẩm. Phải dùng đến tứ thần trấn thiên trận phong tỏa, rốt cuộc vô lượng sơn đã che giấu thứ gì? Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng các vị đạo chủ dù cao cao tại thượng thực lực vô biên cũng không dám chủ quan. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, nhân vật ra tay bày trận kia. Không dễ chọc. Lạc Nam không đủ tư cách biết những thứ này, hiện tại hắn đã về tới độ đạo môn. Hả? Có chuyện gì náo nhiệt vậy? Đưa mắt nhìn, phát hiện ở quảng trường đang tụ tập rất nhiều đệ tử, cả đám đứng vây quanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá không phải việc của mình, Lạc Nam sau nhiều ngày lăn lộn cũng có phần mệt mỏi, định trở về thanh trà sơn ngủ ngục nhất. Nào ngờ lúc này một người bỗng nhiên chú ý đến hắn, lớn tiếng nói, nhìn kìa, tiểu ma sư đệ trở về. Lời vừa nói ra, đám đông nhất thời đều hướng mắt về phía hắn. Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Hắn phát hiện ở quảng trường có cả những đại nhân vật như cầm dao nhã, đang phỉ, bùi vũ đám người, ánh mắt cả đám sáng quắc như sói đó nhìn lấy mình. Ta nổi tiếng lắm sao? Lạc nam vuốt mũi, trong lòng tự đắc. Hay do khí chất của ta quá mức kiệt xuất dù ở trong túi gia tầm thường cũng không thể che giấu được, vô hình chung trở thành đối tượng được vạn chúng chú ngục. Tiểu tử thúi đến. Hương trà cũng không biết từ khi nào hiện ra, nắm tay hắn lôi kéo đến quảng trường. Lạc nam nội tâm rung rảy. Nếu là trước đây khi được Hương Trà cầm tay, hắn cũng chỉ cảm thấy bình thường. Nhưng hiện tại biết được bà nương này vậy mà là thần đạo cảnh trọng sương từ tương lai trở về, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thần đạo cảnh A, lại là sư tỷ của mình. Ngươi sao thế? Cảm nhận được nội tâm khác thường của hắn, Hương Trà quay đầu hỏi. Lạc Nam giật mình, vội vàng trấn an cảm xúc, thầm nghĩ sư bá của ta còn là phá đạo hội trưởng, phụ tổ còn phải hỏi thăm ý kiến của ta. Vậy có thêm một sư tỷ là thần đạo cảnh dường như cũng khá bình thường. Nghĩ đến đây hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra vẽ lười biến nói. Đệ vừa rèn luyện trở về, có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi a Chuyện lần này cần ngươi ra mặt, sau đó nghỉ ngơi cũng không muộn. Hương Trà quyết đoán nắm hắn đến vào quảng trường. Đám người xung quanh còn vô thức tách ra hai bên nhường đường cho tỉ đệ hai người. Ngay cả các thiếu thần tử, thiếu thần nữ cũng không ngoại lệ. Má, từ bao giờ ta có đải ngộ này? Lạc Nam hoài nghi nhân sinh. Sư tỷ rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nhịn không được truyền âm hỏi. Hương Trà lúc này cũng truyền âm hồi đáp. Rất nhanh Lạc Nam đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là có thế lực đến độ đạo môn kiêu chiến, mà nói là kiêu chiến thì cũng hơi quá khích, chủ yếu là luận bàn giữa các đệ tử mà thôi. Cũng giống như việc hắn từng đến xích đích đạo thống kiêu chiến vậy, chỉ cần là thế lực tu luyện không ngại khó khăn, sẽ chẳng ai hèn nhát từ chối kiêu chiến một cách đường đường chính chính của người khác. Xích bích đạo thống cũng thế, độ đạo môn cũng giống như vậy. Và đương nhiên cả xích bích đạo thống và độ đạo môn đều không muốn thua. Nghe Hương Trà Sư Tỷ nói, Lạc Nam mới biết thế lực khiêu chiến độ đạo môn được gọi là Thiên Hoàng Thần Quốc đến từ đạo quốc. Nghe đồng Thiên Hoàng Thần Quốc cũng là một phương thế lực có nội tình khủng bố tại đạo quốc, một trong bốn khu vực thuộc đạo giới. Quốc chủ của Thiên Hoàng Thần Quốc may mắn sinh ra một nữ nhi có thiên phú kinh người, ở trong cùng cấp gần như vô đối, nàng chính là Thiên Hoàng Công Chúa. Thiên Hoàng Công Chúa tuổi chưa đến 1.000 Tu Vi đã là đạo cảnh, hơn nữa đã kiêu chiến rất nhiều đối thủ trong cùng cấp tại đạo quốc nhưng đều bất bại, cho nên lần này các vị cường giả của Thiên Hoàng Thần Quốc đã mang theo nàng đến đạo địa kiêu chiến các thiên chi kiêu nữ tại nơi đây. Qua lời của Hương Trà Sư tỷ Lạc Nam biết được Thiên Hoàng Công Chúa đã tuyên chiến qua sông Thần Môn, Tam Đạo Môn các loại, đều đạt thành tích bất bại trong cùng cấp độ bên dưới đại đạo cảnh. Lần này đến lượt độ Đạo Môn trở thành đối tượng kiêu chiến của nàng đã có hơn 10 vị đệ tử tinh anh tu vi đạo cảnh của Độ Đạo Môn đến từ Linh Cầm Sơn, vực Đạo Sơn, Đạo yêu Sơn, Ma Đạo Sơn, chiến trận đường các loại lần lượt ứng chiến nhưng đều thất bại rồi. Trong tình cảnh éo le như vậy, Độ Đạo Môn liền hướng ánh mắt về phía Thanh Trà Sơn. Bởi vì Thanh Trà Sơn có tiểu ma yêu nghiệt, đã từng thể hiện chiến lực bất phàm trong tỷ đấu nội môn là điều mà tất cả mọi người đều biết. Đáng tiếc hương trà lại nói sư đệ tiểu ma của mình ra ngoài tu luyện, không biết bao giờ mới trở về. Ngay lúc Độ Đạo Môn thật sự bất lực, Lạc Nam rốt cuộc về đến nên mới xảy ra cục diện như hiện tại. Hắn trở thành đối tượng được vạn chúng chú ngục, từ trên xuống dưới độ đạo môn đều đặt hy vọng vào hắn. Lạc Nam nghe xong mà âm thầm nghiêm túc. Hắn vừa mới chiến với thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn là họa thủy song, biết được nội tình của Tam Đạo Môn tuyệt đối không thể xem thường. Vậy mà các đệ tử tu vi đạo cảnh của Tam Đạo Môn đã thất bại trước vị công chúa này của Thiên Hoàng Thần Quốc, chứng tỏ chiến lực của nàng ta thật sự phải rất bất phàm, với túi gia của mình hiện tại chưa chắc có thể thắng lợi Hơn nửa thiên hoàng thần quốc đến từ đạo quốc, đây chắc chắn là thế lực đối nghịch với phá đạo hội, cũng là một trong những thế lực phân tách đạo giới ra như bây giờ. Vì danh dự của độ đạo môn, cũng như vì không muốn thiên hoàng thần quốc đạt được ý đồ, Lạc Nam quyết tâm không thể bại được. Thế là hắn ngẩn đầu ửng ngực, biểu lộ nghiêm nghị tiến vào giữa quảng trường. Chú ý đến biểu hiện của Lạc Nam, không ít cường giả độ đạo môn âm thầm tán thưởng. Nhìn thấy khó khăn không trùng bước, ngang nhiên đối mặt, đây mới là phong thái mà đệ tử độ đạo môn nên có được Lúc cuộc lạc nam đã được diện kiến phái đoàn của thiên hoàng thần quốc. Chỉ thấy đó là nhóm ba người đang được thất trưởng lão của độ đạo môn tiếp đãi Trong đó một tên nam tử trung niên diện mục cương nghị, chân mày như kiếm, ngũ quan như hổ, thân khoác chiến giáp đen kịch, có phong phạm đại tướng tung hoành chiến trường. Một người khác là nam nhân nhưng lại giống nữ nhân, diện mạo xinh đẹp, da trắng má hồng, âm nhu tà mị, mặc y phục tổng quản, rõ ràng là một tên thái giám. Mà người cuối cùng chính là toàn trường tiêu điểm. Đó là một thiếu nữ mặc váy công chúa đỏ rực cực kỳ nổi bật, trên váy có tô điểm những viên đá nhỏ như những vị tinh tú trên bầu trời nhuồn máu cực kỳ kích thích thị giác. Nàng đeo bao tay lưới màu đỏ, mặt đeo khăn lộ đỏ, cũng chỉ để lộ đôi mắt to tròn như hắc ngọc lung linh, bên trong có nét kiêu kỳ không hề che giấu Đôi chân trần như ngọc trắng hơn tuyết chính là một trong những điểm ít ỏi lộ ra da thịt của nàng, từng ngón chân tinh xảo như bút măng, xinh xắn đáng yêu. Mặc dù dung mạo vẫn che giấu Bất quá chỉ cần không ngốc cũng sẽ đoán được phía sau lớp thang lụa kia là một trương tuyệt mỹ dung nhan. Thiên hoàng công chúa Lúc này nàng Hi ngang đứng ở quảng trường, xung quanh là hơn 10 vị đệ tử của độ đạo môn đang chật vật trị thương, hiển nhiên đều đã bại trận rồi. Điều khiến lạc nam chú ý nhất chính là, dù đã chiến hơn 10 người, vị công chúa này vẫn khí định thần nhàng, vấy công chúa thậm chí không xuất hiện vết nhăn, ung dung cao quý vô cùng. Rõ ràng chưa từng chiến hết sức, thậm chí có thể nói là dạo chơi mà thôi. Nếu đạo cảnh của độ đạo môn không còn ai, vậy bản công chúa muốn thử một phen với đại đạo cảnh. Thiên hoàng công chúa ung dung lên tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai lại như sỉ nhục độ đạo môn một cách trần trụi. Lạc nam thở dài, hắn rốt cuộc hiểu cảm giác của xích bích đạo thống khi bị mình tuyên chiến. Nếu độ đạo môn cử ra đại đạo cảnh, dù thắng lợi cũng sẽ mất mặt mà thôi. Không hề do dự, lạc nam chậm rãi bước ra, cao giọng nói. Tiểu đồng của thanh trà sơn, nguyện thỉnh giáo cao chiêu của công chúa. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2716, sức mạnh kế thừa. Tiểu đồng của Thanh Trà Sơn mong được thỉnh giáo cao chiêu của công chúa. Thật ra không cần Lạc Nam lên tiếng, ánh mắt của Thiên Hoàng công chúa đã sớm nhìn về phía hắn. Dù sao thì từ khi Lạc Nam xuất hiện, các đệ tử của độ đạo Môn Như đã lấy lại hy vọng sau khi đã thất bại trước đó liên hồi. Thất trưởng lão, vị này thật sự chỉ là tiểu đồng sao? Thiên Hoàng tướng quân nhất miệng hỏi. Hiện tại tiểu ma đã là đồ đệ chính thức của độ đạo môn, còn thân phận ngày trước của hắn quả thật là một tiểu đồng chăm sóc vườn trà. Thất trưởng lão hất nhẹ phất trần hồi đáp. Nhìn thấy tiểu ma trở về, nàng cũng đã nhìn thấy cơ hội để mặt mũi của độ đạo môn được tìm về, trước đó đã quá mức mất mặt rồi. Hơn 10 đệ tử tinh anh đến từ đủ các lĩnh vực đều bại trận, ngay cả tâm cảnh phẳng lặng như thất trưởng lão cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Vị tổng quản của thiên hoàng thần quốc cũng âm nhu nói, tu vi của hắn là hồn đại đạo nhưng công chúa của chúng ta vẫn ứng phó được. Đám đông nghe vậy giật mình, lúc này mới chú ý đến trạng thái của tiểu ma. Trời ạ tốc độ tu luyện này cũng quá khủng bố, tiểu ma sư đệ vừa gia nhập độ đạo môn bao lâu. Vậy mà đã là hồn đại đạo rồi. Ta nhớ không lầm thì vài chục năm trước hắn còn là trí tôn. Các đệ tử của độ đạo môn bàn tán xôn sao, nên biết rằng ở đây phần lớn người nhập môn trước tiểu ma nhưng vẫn còn kẹt ở đạo cảnh A. Tất cả là nhờ điểm cống hiến môn phái cung cấp tài nguyên cho ta. Lạc Nam Kim Tốn nói, vậy nên đệ tử phải cố gắng tiến bộ trước khi tranh đoạt thiên cảnh bắt đầu. Không ít người âm thầm gật gù, tiểu ma đạt được con số kết xù sau khi chiến thắng ở tỷ đấu nội môn, mà sư tỷ hương trà của hắn cũng thắng cực một đống lớn tài nguyên cao cấp, từ đó đột phá hồn đại đạo vẫn có thể lý giải được. Nhưng điều này vẫn không thể phủ nhận sự yêu nghiệt của tiểu ma, dù sao thì nếu muốn đột phá đến hồn đại đạo, ngoài tài nguyên ra, ngươi cần phải tự thân lĩnh ngộ được đại đạo quy tắc của linh hồn. Tốc độ lĩnh ngộ quy tắc của hắn mới là thứ khiến tất cả phải lau mắt mà nhìn. Đang phỉ biểu biểu môi, nàng xem như hiểu vì sao đường đường là cầm dao nhã cũng phải nhìn trúng tiểu ma, không thể phủ nhận ánh mắt của cầm dao nhã vẫn vượt trên mình một bậc. Mà huyện mộng cũng âm thầm kính nể chủ công của mình, rõ ràng nàng đã từng là đại đạo hồn tu, kết quả hiện tại nàng còn chưa kịp hồi phục tu vi, còn hắn đã vượt lên trước nàng một bước rồi. Hồn đại đạo cũng không sao cả. Thiên hoàng công chúa phát ra giọng nói thanh thúy nhưng đầy ngạo Kiều Dù sao ta cũng đã quen việc vượt cấp chiến đấu. Lạc Nam lại là lắc đầu, nghiêm nghị nói, công chúa an tâm, thân là đệ tử của độ đạo môn chắc chắn không ỷ mạnh hiếp yếu, tại hạ sẽ không dùng đến hồn lực khi cùng công chúa luận bàn. Hơn nữa ta thấy công chúa đã chiến đấu hơn 10 trận rồi, nên tịnh dưỡng vài ngày rồi chúng ta lại đấu với nhau. Chúng nhân độ đạo môn tán thưởng nhìn hắn, làm như thế, dù thắng hay bại thì thiên hoàng thần quốc cũng không thể viện cớ được. Chẳng may thiên hoàng công chúa thắng. Vậy cũng không tính nàng đang ở trạng thái không toàn thịnh vẫn thắng được tiểu ma. Còn nếu thiên hoàng công chúa bại, vậy tiểu ma có thể đường đường chính chính đánh thắng nàng ở trạng thái toàn thịnh. Hừ. Thiên hoàng công chúa phút nhẹ mái tóc đỏ rực như máu. bổn công chúa đang ở trạng thái toàn thịnh, chưa từng mệt mỏi. Lạc nam lắc đầu mặt kệ nàng, ngồi ở trước quảng trường khoanh chân ngồi xuống. Ta cho công chúa ba ngày khôi phục. Đáng ghét. Thiên hoàng công chúa giận dữ. Từ đầu đến cuối đều là nàng xem thường các đệ tử của độ đạo môn, hiện tại lại đến lượt tên này chạy ra xem thường nàng. Ba ngày thì ba ngày, đến lúc đó lại đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Thiên Hoàng Công Chúa hậm hực thầm nghĩ. Tất cả mọi người không ai rời đi, dù sao thì ba ngày thời gian đối với tu sĩ như bọn họ chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Trong thời gian này, có mấy vị sư tỷ định đem thủ đoạn chiến đấu của Thiên Hoàng Công Chúa nói với Lạc Nam nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn thật sự muốn công bằng đánh một trận để xem thử túi gia của mình có thể vô địch cùng cấp như bản thể hay không. Thiên Hoàng Công Chúa chưa biết gì về hắn, thì hắn cũng không cần tìm hiểu về nàng, bởi lẽ như vậy chính là gian lận, dù thắng cũng chẳng vẽ vang gì. Trong trận chiến sinh tử Lạc Nam có thể không từ thủ đoạn, nhưng trong một trận luận bàn, không cần thiết phải làm như thế. Hắn chỉ muốn tận dụng 3 ngày ngắn ngũi này, cải biến một vài thủ đoạn. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, trước cuộc trận luận bàn của Lạc Nam và Thiên Hoàng Công Chúa đã đến. thập phí công. Thiên Hoàng Công Chúa biểu môi, ba ngày qua nàng căn bản không hề tu luyện hay khôi phục gì cả, chỉ muốn nhanh chóng dập tắt hy vọng lực ngược ván cờ của độ đạo môn bằng cách đánh bại tên này. Toàn trường trở nên chăm chú, mặt mũi của độ đạo môn lần này phải do tiểu ma lấy lại a Bằng không đường đường là một trong những thế lực hàng đầu đạo địa, lại không thể tìm ra một đệ tử nào có thể chiến thắng Thiên Hoàng Công Chúa trong cùng cấp vậy chẳng phải gián tiếp nói rằng độ đạo môn không thể sánh bằng Thiên Hoàng Thần Quốc sao? Chiến Lạc Nam đứng lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc Chậm rãi nói. Công chúa là khách, mời công chúa đánh trước. Vậy ta không khách khí. Thiên hoàng công chúa thầm nghĩ. Xem bổn công chúa một chiêu bại ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy chân trần đạp đất, váy đỏ tung bay, thiên hoàng công chúa như một quả đạn pháo bay vọt đến Lạc Nam, vung quyền đấm trực diện. Lạc Nam ánh mắt co lại, phong cách chiến đấu trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của nàng. Gọn gàng và dứt khoát sao. Cảm nhận được thanh âm không khí nổ tung xung quanh. Hắn lập tức kích hoạt trạng thái hoang thạch, toàn thân như hóa thành tượng đá, sức phòng thủ vô song. Cũng vung ra một quyền ngên đón. Ẩm. Uhm. Xong quyền va chạm, Lạc Nam lập tức bị đánh bay, mà bên trên lớp hoang thạch nơi nắm đấm lại xuất hiện vết nứt. Thật mạnh. Lạc Nam hít sâu một hơi. Tại sao lại như thế? Rõ ràng thiên hoàng công chúa chỉ đánh một cách bình thường, không điều động vực cũng không điều động vũ kỹ gì, nhưng sao có uy lực mạnh mẽ như thế? Ngươi cũng là quá yếu. Thiên Hoàng Công Chúa nhếp nếp, hai chân đạp nhẹ xuống quảng trường, trực tiếp khiến đất đá rạn nứt. Lại như đạn pháo bay đến tung quyền đấm Lạc Nam. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, hai vạn đường ma văn thảm nạm lên cánh tay, cũng tung lại một quyền đối kháng. Hoành! Không gian rung lắc, lần này hai người bất phân thắng bại. Ánh mắt Lạc Nam lế lên, hàng nghìn tầng quyền vực cô động đến cực hạn ẩn trên nắm đấm của hắn, sức mạnh bạo tăng. Đùng! Lần này đến lượt Thiên Hoàng Công Chúa bị đánh bay. Cơ thể lơ lửng trên không trung sau đó chật vật hạ xuống. Đây là vực thần đạo kinh. Vô số cường giả độ đạo môn lớn tiếng kinh hô, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được. Hắn vậy mà nhanh như vậy đã luyện được. Bùi vũ hai mắt đầy nóng bỏng nói. Tiểu sư đệ này quả thật sinh ra là thuộc về vực thần đạo thống chúng ta. Trước đó hắn đem tầng thứ nhất của vực thần đạo kinh đưa ra, nhưng cũng không nghĩ rằng đối phương có thể tu luyện thành công, nắm được nguyên lý bên trong đó. Vậy mà trong thời gian rất ngắn. Lạc Nam chẳng những tu đến đại đạo hồn tu, mà còn luyện thành vực thần đạo môn, xem như đã bước nửa chân vào vực thần đạo thống rồi. Ngươi nằm mơ, hắn phải vào đạo thống của chúng ta. Cầm dao nhã và đan phỉ lên tiếng phản bác. Bùi vũ nhúng nhúng vai, lại nghe thiên hoàng công chúa nhết miệng cười nhạt. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, bất quá để ta xem nào. Thoại âm vừa dứt, sau lưng nàng bỗng nhiên hiện ra hai luồng hư ảnh. Lạc Nam đưa mắt nhìn. Các hiện đây là hư ảnh của một thiếu niên và một thiếu nữ trạc tuổi với Thiên hoàng công chúa, thần thái phi phàm, bề nghệ thiên hạ, có phong thái hoàng tộc vô cùng rõ nét. Đó rốt cuộc là gì? Lạc Nam nhíu mày. Bỗng nhiên Thiên hoàng công chúa biến mất dạng, tốc độ vượt xa tưởng tượng. Khi nàng xuất hiện đã ở ngay trước mặt của hắn, một quyền đấm thẳng. Lạc Nam không kịp phản ứng, vùng bụng bị đấm đến kịch liệt đau nhức, hoang thạch gia thân ầm ầm sụp đổ. Chứng kiến hắn như vậy, Thiên hoàng công chúa biểu hiện kiêu kỳ. Lớn tiếng nói. Thiên hoàng thần quốc của chúng ta nổi danh với thiên hoàng truyền đạo kinh. Khi tu luyện thiên hoàng truyền đạo kinh, các đời huyết mạch hoàng thất theo từng thế hệ có thể liên tục kế thừa tất cả sức mạnh của tổ tiên trong cùng cấp bậc, đời này truyền sang đời khác, đời trước truyền cho đời sau, đối liền không dứt. Đến thế hệ của ta đã là chính đời thiên hoàng, mà bổng công chúa là người đầu tiên trong thế hệ hậu bối này thành công thức tỉnh truyền thừa của bảy vị thiên hoàng trong cùng một cơ thể. Thiên hoàng công chúa hai tay chống nạnh. Kiều Hảnh chỉ ngón tay về phía hắn đầy tự hào. Hư ảnh của hai người mà ngươi nhìn thấy chính là hình dạng của Thiên hoàng đời thứ nhất và Thiên hoàng đời thứ hai khi bọn hắn ở tu vi đạo cảnh, cho nên bị ta đánh bại ngươi cũng đừng chán trường, bởi vì đối thủ của ngươi chính là các bậc kinh tài tuyệt diễm. Hít. Lạc Nam nghe mà hít một ngụm khí lạnh, cái gọi là Thiên hoàng truyền đạo kinh này vậy mà khủng bố như vậy. Từng thế hệ kế thừa sức mạnh của thế hệ tổ tiên trong cùng huyết mạch. Mà Thiên hoàng công chúa có đến 7 vị Thiên hoàng gia thân. Tuy rằng tất cả chỉ ở mức độ đạo cảnh nhưng đừng quên rằng tu vi tối đa của các đời thiên hoàng đều là thần đạo cảnh, vậy khi còn ở đạo cảnh mỗi người bọn hắn cũng đều là nhân vật khủng bố, tiềm lực vô biên. Chẳng trách tất cả đệ tử của tam đạo môn, độ đạo môn các loại đều phải thất bại khi giao thủ với thiên hoàng công chúa. Bởi vì ngoại trừ nàng, ngươi còn phải đối diện với 7 vị thiên hoàng. Đạo giới quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một đạo thống, mỗi một thế lực đều có nội tình kinh khủng. Chỉ riêng thiên hoàng truyền đạo kinh này, sợ rằng trong cùng cấp hiếm có đối thủ. Nếu nói như vậy, sau khi nàng đạt đến đại đạo cảnh, nàng cũng sẽ kế thừa sức mạnh từ bảy vị thiên hoàng tu vi đại đạo. Lạc Nam hít mắt hỏi. Không sai. Thiên hoàng công chúa nở nụ cười đắc ý. Theo thực lực của ta tăng lên, sức mạnh kế thừa ta nhận được sẽ ngày càng lớn, một khi ta đạt đến thần đạo cảnh, vậy ta sẽ có được bảy vị thiên hoàng tu vi thần đạo gia thân. Trời ạ! Toàn trường nghe xong cũng rùng mình. Khi đó chiến với một vị thần đạo giống như chiến với 8 vị thần đạo cùng một lúc vậy. Công chúa của chúng ta vẫn còn rất khiên tốn, trong tương lai nếu nàng thành công tiếp tục thức tỉnh, vậy sẽ có khả năng nhận được kế thừa của vị thiên hoàng đời thứ 8 và vị thiên hoàng đời thứ 9 nữa cơ. Thiên hoàng tổng quản nhất miệng cười. Đó mới là trạng thái khủng bố nhất của công chúa. Chẳng trách sức mạnh của nàng quá to lớn, dù chưa dùng đến vũ kỷ hay gì vẫn là quá mạnh. Nói cho ngươi biết, ta chỉ mới vận dụng đến sức mạnh của hai vị tổ tiên mà thôi. Thiên hoàng công chúa ánh mắt lué lên. Để xem thử, ngươi có thể ép ta dùng đến bao nhiêu phần. Thoại âm rơi xuống, nàng cũng đã bằng tốc độ kinh khủng xuyên qua không gian. Ngay cả phương diện tốc độ vẫn được thừa kế từ các đời thiên hoàng một cách toàn diện. Bất quá lần này Lạc Nam đã sớm kích ứng. Ngay khi thiên hoàng công chúa vừa đấm trúng, cơ thể của hắn đã hóa thành một cái ma ảnh bị nghiền nát. Một lần nữa xuất hiện, Lạc Nam đã ở sau lưng nàng, đấm ra một quyền. Thủ đoạn nhỏ. Thiên hoàng công chúa cười nhạt, tất cả giác quan của nàng lúc này cũng được kế thừa, nhảy bén đến cực điểm, chân ngọc đã đạp về phía sau ngăn đó. Nhưng một đạp này lại tiếp tục đạp nát một ma ảnh mà thôi. Đợi thiên hoàng công chúa kịp định thần, xung quanh đã có hàng nghìn ma ảnh bao vây lấy nàng. Cùng lúc tung quyền đấm đến từ bốn phương tám hướng. Ngươi là hậu nhân của vạn ảnh thiên ma tộc. Không những phương diện sức mạnh hay chiến đấu, mà ngay cả tri thức của các đời thiên hoàng cũng sẽ được hậu nhân kế thừa. Thiên hoàng công chúa vừa liếc mắt đã nhìn ra huyết mạch của Lạc Nam. Nàng bắt đầu kết ấn, hư ảnh của hai vị thiên hoàng ở sau lưng nàng cũng kết ấn giống y như đúc. Huyết đạo lực sôi trào hình thành một tấm huyết thuẫn khổng lồ bao trùng xung quanh, ngăn chặn tất cả nấm đấm manh tạc của Lạc Nam. Sát vực, quyền vực, chiến vực. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, điều động vực thần đạo kinh lên tất cả ma ảnh, các loại vực dùng nén da tăng sức mạnh lên vô số lần. Trăng rắc. Trước sự tàn phá của vực thần đạo kinh, Huyết thuẫn có dấu hiệu sụp đổ. Hừ. Thiên hoàng công chúa không phục, nàng lại triệu hồi sức mạnh của hai vị thiên hoàng ở đời thứ ba và đời thứ tư. Lại có hư ảnh của hai vị thiếu nghiên khí khái bất phàm hiện ra sau lưng. Bởi vì lúc này nàng chỉ là đạo cảnh nên hư ảnh thiên hoàng triệu hoáng ra chính là hư ảnh khi bọn hắn còn trẻ tuổi, có tu vi đạo cảnh như nàng, thời điểm còn chưa kế thừa hoàng vị. Nhưng dù là như thế, khi bọn hắn hiện thân, viết thuẫn đã được gia tăng sức mạnh theo cấp số nhân, vững vàng như sơn nhạc. Hàng nghìn ma ảnh của Lạc Nam tàn phá vẫn không thể làm gì được huyết thuẫn. Bởi lẽ ma ảnh tuy đông đảo về số lượng, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể sánh bằng một vị thiên hoàng thời niên thiếu. Lạc Nam nở nụ cười tà dị, số lượng ma ảnh từ 1.000 được hắn đẩy mạnh lên đến một vạn. Chưa dừng lại ở đó, đa trùng phân thân thuộc được triển khai. Chỉ trong nháy mắt, giữa quảng trường đã xuất hiện cả một đại quân hùng mạnh. Nhìn sắc mặt của thiên hoàng công chúa dần dần thay đổi, hắn cười nhạt. Cho ta xem thử. Sức mạnh của bảy đời thiên hoàng thời niên thiếu nào? Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2717, thủ đoạn lần lượt ra. Hừ, chỉ cần bốn vị thiên hoàng là đủ. Thiên hoàng công chúa yêu kiều gắt giọng. Sau đó chỉ thấy nàng cấp tốc kích ấn, mà hư ảnh bốn vị thiên hoàng ở phía sau cũng đồng loạt ra tay. Trong thoáng chốc, thiên hoàng công chúa và cả bốn vị thiên hoàng đã tạo thành bốn môn vũ kỹ khác nhau. Cú thần ấn. Thiên hoàng công chúa đánh ra huyết lực hình thành huyết vượng hoàng. Bốn vị thiên hoàng cũng đánh ra huyết tỳ ngưu, huyết long, huyết cùng kỳ và huyết côn bằng. Ngũ đại thú ấn ngửa đầu rít gào lao vọc ra năm phương hướng, dùng hình thể khổng lồ ra sức đàn áp hàng vạn phân thân và ma ảnh của Lạc Nam. Mỗi một tôn huyết thú có chiến lực cực mạnh, đủ sức lấy ít địch nhiều. Nhưng mà thiên hoàng công chúa lại quá xem thường phân thân của Lạc Nam lúc này, bởi lẽ chiến lực của các phân thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy trên cơ thể mỗi phân thân đều hiện ra hai vạn đường ma văn, thi triển vực thần đạo kinh đến cực hạn. Cùng lúc vung quyền đấm thẳng. Hoành hoành hoành hoành hoành. Ngũ đại huyết thú ầm ầm nổ tung. Từng thanh yểm ma đao cũng đã được triệu hoáng, đao vực bùng nổ sau đó dồn nén đến cực hạn. Lạc Nam mang theo đại quân phân thân cầm đao trảm thẳng xuống đầu thiên hoàng công chúa, đao khí ngập trời, đao vực cô động nghiền nát thương khung, chấn đến quảng trường kịch liệt trung rảy. Người đáng ghét Thiên hoàng công chúa không nghĩ đến chất lượng phân thân của lạc nam cao như vậy, nàng thanh lãnh quát lên. Tại sao ngươi có thần thông của linh minh thạch hầu? Nhưng ta và các vị thiên hoàng cũng có thần thông. Thanh âm vừa dứt, nàng nâng lên hai cánh tay, thành kính mở miệng. Khuyết linh quân đoàn. Bốn vị thiên hoàng cũng làm động tác y như đúc, trầm thấp lên tiếng, khuyết linh quân đoàn. Ào ào ào. Vô cùng vô tận huyết đạo lực phô thiên cái địa dân trào mà lên, từ bên trong từng con sóng máu cuộn trào những đội quân đoàn do máu huyết ngưng kết mà thành hàng lâm. Huyết linh quân đoàn chính là tuyệt thế thần thông nổi tiếng của Thiên Hoàng thần quốc, thông qua hiến tế máu huyết để triệu hồi anh linh của các đội quân từng ngã xuống trên chiến trường, đương nhiên đây chính là quân đội của Thiên Hoàng thần quốc, cực kỳ tinh nhuệ và thiện chiến. Hơn nữa không chỉ công chúa ra tay, mà cả bốn vị hư ảnh đều xuất thủ, có đến năm đại quân được triệu hồi. Trong lúc nhất thời, số lượng huyết linh quân đoàn đã nhiều hơn số lượng ma ảnh và cả phân thân của Lạc Nam. Chưa dừng lại ở đó, Chỉ thấy Thiên Hoàng Công Chúa và bốn hư ảnh Thiên Hoàng đều thể hiện khả năng thống quân sư của bản thân, ý chí cùng huyết linh quân đoàn hợp nhất, tạo nên quân thế bá đạo quét ngang quảng trường. Thủ đoạn thật nhiều. Lạc Nam không thể không thừa nhận Thiên Hoàng Công Chúa rất cường đại, chẳng trách có thể vô đối trong cùng cấp. Nhưng mà hắn cũng đâu phải dễ chơi, nhất là ở trong túi gia này, hắn không sợ nhất chính là quần chiến. Bạn Thủy Hóa Hầu phân thân bản lĩnh thao túng nước của xích khảo Mã Hầu đã được triển khai. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, dòng suối do đạo thủy kết thành uống quanh độ đạo môn bắt đầu lay động dữ dội. Sau đó từng dọc, từng dọc đạo thủy quý giá lấy tốc độ như lưu tinh bay đến quảng trường. Lại là hàng vạn dọc đạo thủy hiển hóa thành phân thân của Lạc Nam. Hắn dùng đạo thủy làm phân thân. Trời ả! Đám người sắc mặt mộng bức. Đạo thủy hóa phân thân, bên trong ẩn chứa cùng cuộn quy tắc chi lực nồng đậm và sự cường đại vượt xa bình thường. Khi đội quân này gia nhập Quân số bên Lạc Nam lại áp đảo Thiên Hoàng công chúa. Hai quân lao vào nhau kịch chiến, thanh thế kinh thiên động địa. Cũng may quảng trường của độ Đạo môn rộng lớn như bầu trời, giao chiến vẫn diễn ra vô cùng thoải mái mà không bị hạn chế về mặt không gian. Mà đạo thủy hóa thành phân thân thật sự đánh đau thắng đó, huyết linh quân của Thiên Hoàng công chúa căn bản không chống đỡ được sức mạnh của chúng nó. Dù huyết linh quân có được quân thế, nhưng tất cả phân thân của Lạc Nam lại đang sử dụng vực thần đạo kinh, với khả năng dùng nén vực đến cực hạn vào yểm ma đao những nơi lưỡi đao chém qua, quân thế đều như giấy vụn sụp đổ. Không phải tự nhiên là vực thần đạo thống được xem là đạo thống có sức công phạt mạnh nhất, bản lĩnh thao túng và cô động vực của vực thần đạo kinh quả thật là nghiền nát tất cả vực và thế được sử dụng một cách bình thường dù cho số lượng chênh lệch. Đáng ghét. Thiên hoàng công chúa hít sâu một hơi, lúc này lại không thể không triệu hoán hư ảnh của vị thiên hoàng thứ năm. Đây là một vị nữ thiên hoàng có dung nhan phong hoa tuyệt đại. Nàng vừa xuất hiện, huyết linh quân đoàn của nàng đã hàng lâm. Cường đại hơn xa huyết linh quân đoàn của những người đi trước, đủ sức chống lại cả đạo thủy phân thân của Lạc Nam. Lạc Nam nhận ra một điều, các thế hệ thiên hoàng càng về sau sẽ càng mạnh. Bởi vì người ở thế hệ sau sẽ nhận được kế thừa sức mạnh từ những người đi trước, sau mỗi thế hệ sức mạnh sẽ lại tăng lên theo cấp số nhân. Để ta xem ngươi còn thủ đoạn gì. Thiên hoàng công chúa Thanh Lãnh nói. Thiên hoàng tỷ định Giang Sơn. Vận dụng huyết lực của các đời thiên hoàng. Hư ảnh một kiện ngọc tỷ màu đỏ rực như máu hàng lâm giữa thiên địa. Tương truyền Thiên Hoàng tỷ chính là thần đạo bảo của Thiên Hoàng thần quốc, uy lực vô biên, hiện tại Thiên Hoàng công chúa đã điều động vũ kỹ mà triệu hoán hư ảnh của nó. Thiên Hoàng tỷ vừa ra, Lạc Nam lập tức cảm giác áp bách cực kỳ nặng nề như đang đè trên vai mình. Tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng nó vẫn có được uy nghiêm của thần đạo bảo, hơn nữa còn là do các đời Thiên Hoàng thời niên thiếu đang hợp lực điều động. Trấn. Thiên Hoàng công chúa mãnh liệt đè xuống bàn tay. Thiên hoàng tỷ ầm ầm trấn xuống đầu Lạc Nam. Mắt thấy tình cảnh này, Lạc Nam gần giọng, độc huyết ma cốt kích hoạt. Trăng rắc. Khoảng khắc đó, một khung xương cốt hoàn toàn mới trong cơ thể hắn thức tỉnh. Vốn chỉ dùng ma lực, lúc này trên thân thể Lạc Nam lại chằng chịp các đường huyết văn và độc văn, xương cốt cường hóa đến cực điểm. Huyết văn và độc văn bao trùm đôi cánh tay, hắn cường ngạnh ngăn chặn Thiên hoàng tỷ đang trấn áp. Ầm. Sàn đấu chấn động, cơ thể Lạc Nam vững vàng như bàn thạch. Làm sao có thể? Thiên Hoàng Công Chúa hoài nghi ánh mắt của mình, một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của nàng lại bị đối phương dùng cơ thể ngăn chặn. Đó là độc huyết ma cốt. Thất trưởng lão của độ đạo môn cũng là giật mình. Tiểu tử này có thể lấy tu vi đạo cảnh luyện hóa độc huyết ma cốt. Độc huyết ma cốt là đồ vật bên trong bảo khố của độ đạo môn, không ít người từng thấy nó. Độc huyết ma cốt là xương cốt của một vị thiên đạo cảnh cường giả từng bị cao tầng độ đạo môn tiêu diệt. Xương cốt của thiên đạo cảnh. Bức độ cứng trắng đương nhiên không cần phải nói, ngăn chặn được thiên hoàng tỷ của công chúa là chuyện bình thường. Nhưng điều bất thường ở đây chính là, tiểu ma tu vi đạo cảnh lại chứa đựng được xương cốt của thiên đạo cảnh bên trong cơ thể. Điều này quá mức hoang đường, nên biết rằng độc huyết ma cốt không phải là hàng bình thường, nếu tu vi của ngươi không đủ, khả năng rất cao ngươi sẽ bị nó cắn trả, phản vệ, thậm chí bạo thể. Còn trạng thái hiện tại của tiểu ma, rõ ràng đã cùng độc huyết ma cốt dung hợp một cách hoàng mỹ. Điều này mới là thứ khiến thất trưởng lão và mọi người cảm thấy bất ngờ, trước đó khi biết tiểu ma đổi lấy độc huyết ma cốt, bọn hắn cũng chỉ cho rằng tiểu ma muốn lưu lại cho tương lai, sau khi đột phá thiên đạo cảnh hoặc ít nhất là đại đạo viên mãn mới dám luyện hóa nó. Vậy mà hiện tại, tiểu ma đã cho tất cả thấy kỳ tích. Thật ra khi đó Lạc Nam sử dụng bá đạo quy tắc để dung hợp độc huyết ma cốt vào trong túi gia của mình, nó không ngoan ngoãn bị chế phục mới là điều vô lý. Mà cũng chính nhờ độc huyết ma cốt gia thân. Cường độ cơ thể của Lạc Nam cực kỳ khủng bố. Ta không tin. Thiên Hoàng Công Chúa bắt đầu hoài nghi nhân sinh, với thân phận của nàng không phải là không thể sở hữu những thứ tương tự độc huyết ma cốt, một kiện thiên đạo bảo chẳng hạn. Nhưng thiên đạo bảo có linh, chúng nó rất hiếm khi nhận chủ người có tu vi kém hơn chúng nó, hơn nữa muốn phát huy được sức mạnh của thiên đạo bảo, đòi hỏi phải nắm giữ thiên đạo quy tắc. Bởi vì những hạn chế như vậy, cho nên ngay cả nàng cũng không thể nắm giữ thiên đạo bảo. Vậy mà đối thủ của nàng có thể luyện hóa cả một khung xương của thiên đạo cảnh, điều này quá mức phi lý. Khi độc huyết ma cốt vừa ra, thiên hoàng công chúa cũng biết lần này mình thật sự đụng độ yêu nghiệt rồi. Ngay cả vị tướng quân và tổng quản ngay từ đầu biểu lộ xem nhẹ lúc này cũng phải biểu hiện nghiêm túc, âm thầm khẩn trương công chúa nhà mình sẽ ngã ngựa. Thất đại thiên hoàng, xin cho con sức mạnh của các vị. Thiên hoàng công chúa không giữ lại chút nào, quyết đoán triệu hoáng tất cả. Âm âm. Như thiên uy Hàn lâm. Hai vị thiên hoàng khác chính thức hiện thân. Bọn hắn không chỉ sở hữu huyết đạo lực, mà còn nắm giữ đạo lôi, đạo hỏa, đạo phong, đạo kim, các loại thuộc tính khác nhau. Vừa mới xuất hiện, thiên hoàng công chúa liền kế thừa tất cả thuộc tính của bọn hắn. Thiên hoàng tỷ định giang sơn. Vẫn là môn vũ kỹ này nhưng giờ đây đã mạnh hơn gấp nhiều lần, khi các loại thuộc tính khác nhau dung hợp, khi tất cả sức mạnh của thất đại thiên hoàng cùng thiên hoàng công chúa cộng hưởng. Chưa dừng lại ở đó. Các đời thiên hoàng lại bạo phát ra sát vực và chiến vực của bản thân, số lượng lên đến hàng chục vạn dung hợp vào thiên hoàng tỷ. Nhất tỷ định Giang Sơn, bá đạo nghiền ép mà xuống. Tứ Linh hiện. Lạc Nam gầm lên một tiếng. Ma Thanh Long, huyết Bạch Hổ, Độc Chu Tước và Thạch Huyền Vũ cùng lúc hiện thế. Tứ Linh vệ hồn nhưng đã được Lạc Nam cải tiến trong 3 ngày nay, đó là thông qua các loại thuộc tính mà hắn đang có. Bốn con thần thú độc đáo hiện ra. Liền dùng cơ thể khổng lồ của mình cố gắng ngạnh kháng thiên hoàng tỷ đầy bá đạo. Trên thân chúng nó, Lạc Nam đã đem tất cả ma văn, độc văn và huyết văn thảm vào. Thiên hoàng công chúa và bảy vị thiên hoàng hư ảnh dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống cảnh tượng này. Hiển nhiên ngay cả khi tứ linh hiện, bọn hắn vẫn tự tin tuyệt đối vào thiên hoàng tỷ. Trăng rắc. Quả nhiên với sức mạnh của 8 người một thể phát động công kích là không thể xem thường, tuy rằng tứ linh đã cố gắng chống đỡ nhưng đã có dấu hiệu rạn nứt. Lạc Nam đương nhiên không dựa vào Tứ Linh để chống lại Thiên Hoàng Công Chúa, chỉ dùng chúng nó kéo dài thời gian. Thân ảnh của hắn lúc này đã biến mất giữa các đội quân đang hỗn chiến. Ẩm. Uhm. Khi Thiên Hoàng tỷ thành công nghiền nát Tứ Linh, Thiên Hoàng Công Chúa đã không phát hiện Lạc Nam tồn tại. Hay nói đúng hơn là không phát hiện chân thân của hắn. Nếu đã vậy, ta diệt tất cả từ bản thể đến phân thân. Thiên Hoàng Công Chúa lạnh lùng nói. Hai tay kết ấn, nàng thánh thoát quát lên. Thiên Hoàng Pháp tướng. Bảy vị thiên hoàng cũng chấp tay ngâm tụng, thiên hoàng pháp tướng. Âm âm âm âm âm. thoáng chốc, có đến 8 vị trí tôn pháp tướng sừng sửng hiện ra. Bọn hắn thân khoát đế bào, tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miệng, Uy nghiêm như bậc đế hoàng. Ngay cả trí tôn pháp tướng cũng được thừa kế, thiên hoàng công chúa một người sở hữu 8 vị trí tôn pháp tướng. Pháp tướng thần thông, bình thiên hạ. Cùng lúc ra tay, 8 thanh quyền trượng nâng lên tụ lực. Bên trên 8 thanh quyền trượng Một quả cầu lực lượng táo bạo hình thành, quy mô lớn hơn cả một hành tinh. Nếu như quả cầu này rơi xuống, toàn bộ quảng trường sẽ lâm vào tịch diệt. Có thể ép công chúa đánh đến mức này, vị đệ tử của các vị đã cực kỳ bất phàm. Thiên hoàng tướng quân nghiêm túc nói. Đáng tiếc mọi chuyện nên kết thúc rồi. Tổng quản cũng nhàn nhạt tự tin. Hiển nhiên bọn hắn không cho rằng một người có thể đối mặt với 8 chí tôn pháp tướng cùng lúc phát động pháp tướng thần thông. Ta thấy chưa chắc. Thất trưởng lão lại là nở nụ cười bình tĩnh. Ngay khi tướng quân và tổng quản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe một thanh âm trầm thấp niệm. Tuyên cổ thiên ma tướng Ngay trước mặt 8 vị thiên hoàng pháp tướng của thiên hoàng công chúa, Lạc Nam đã hiện thân. Cùng với hắn chính là trạng thái dung hợp của vạn ảnh ma tướng và tuyên cổ pháp tướng. Pháp tướng thần thông phân thân tuyên cổ. Theo giọng nói đầy bá khí và hùng hồn, tuyên cổ thiên ma tướng của Lạc Nam đã phân thân thành 50 vị. Số lượng gia tăng sau khi hắn đột phá đến đạo cảnh viên mãn. Hoang Thạch gia thân. 50 vị tuyên cổ thiên ma như tượng đá, có sức mạnh và khả năng phòng ngự đáng sợ, lại có tốc độ kinh người. Phất lên áo choàng đen, chúng nó điên cùng lao đến vung quyền đấm thẳng, vây công lấy Thiên Hoàng pháp tướng. Chuyện này, Hoang Đường. Thiên Hoàng tướng quân cùng Thiên Hoàng tổng quản cùng lúc đứng lên. Làm sao có thể? Thiên Hoàng công chúa cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Nàng chưa từng thấy pháp tướng có thể phân thân. Hơn nữa còn bá đạo đến như vậy. Nếu để chúng nó vây công, nàng chắc chắn sẽ bại. Vậy nên không hề do dự, thiên hoàng công chúa liền điều động 8 vị thiên hoàng pháp tướng ném xuống quả cầu hủy diệt. Sức mạnh bình thiên hạ. Hiển nhiên là muốn được ăn cả, ngã về không? Tạo tường. Lạc Nam thấy cảnh này quyết đoán gầm lên. Tuyên cổ thiên ma tướng chuyển công thành thủ, 50 thân ảnh khổng lồ vây tròn lấy nhau, một nửa đứng bên dưới và một nửa leo lên đứng ở trên lưng, tạo thành bức tường vào dày. Vụ cao bảo vệ Lạc Nam vào bên trong. Hoành hoành hoành hoành. Còn hơn cả đại hành tinh tự bạo, lực lượng đầy trời bao trùm vạn dặm. Vụ nổ nhấn chìm tất cả phân thân, ma ảnh và cả quân đoàn đang kịch chiến. Khói bụi miệt mù, tất cả như ním thở. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường Bá Chủ, chương 2718, Thiên tử Tiểu Ma. Toàn trường nín thở nhìn vào quảng trường khổng lồ bị bao phủ bởi vụ nổ kinh khủng. Sắc mặt tất cả đệ tử Động Dung, thật sự khó tin đây chỉ là một trận luận bàn của hai đạo cảnh. Nên biết rằng quảng trường này được dựng lên với quy mô cho cường giả thiên đạo cảnh có thể chiến đấu thoải mái mà không suy nghe gì, ấy thế mà lúc này nó vẫn đang lắc lư không ngót. Từng ấy đủ để cho thấy bi lực của vụ nổ vừa rồi. Thiên hoàng tướng quân thẩn trương không thể chờ nổi, liền phất tay dùng lực lượng xua tan lực lượng cùng bạo và khói bụi mịt mù Dưới ánh mắt của tất cả tập trung nhìn chăm chú, chỉ thấy bức tường do Tuyên của Thiên Ma tướng dựng lên đã có dấu hiệu suy sụp, trạng thái hoang thạch của chúng nó đã trở nên mục nát, toàn thân ảm đạm, tuy nhiên vẫn sừng sững hiên ngang, đem Lạc Nam bảo hộ vào bên trong trung tâm, không chút thương tích. So với hắn, Thiên hoàng công chúa lại bị chính pháp tướng thần thông của mình phản vệ, váy công chúa đỏ xuất hiện những vết trách, hư ảnh bảy vị thiên hoàng cũng chẳng biết đã tiêu tan từ lúc nào, mà nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh ở một góc quảng trường. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, Không ai ngờ đến kết cục cuối cùng lại diễn ra theo cách như vậy. Nhìn qua, tuy rằng đệ tử tiểu ma sử dụng phương thức phòng ngự để chiến thắng, nhưng đừng quên rằng chính hắn đã ép Thiên hoàng công chúa vào thế đồng quy vô tận. Bởi nếu không kích nổ pháp tướng thần thông, tám vị thiên hoàng pháp tướng chắc chắn sẽ bị 50 tuyên cổ ma tướng của hắn đấm vỡ, chúng nó không thể nào chống lại số lượng lớn pháp tướng hùng mạnh như vậy liên thủ nghiền ép. Thiên hoàng công chúa đã rất quyết đoán, đáng tiếc tuyên cổ ma tướng ngoài số lượng, tốc độ còn có khả năng vòng ngự kinh khủng vô cùng. Cái này, tổng quản của thiên hoàng thần quốc thân thể lão đảo, dường như vẫn không thể tin tưởng được công chúa của mình đã bại trận. Hắn bất khả tư nghị nhìn sang Lạc Nam, bờ môi rung rảy lẫy bẫy. Lạc Nam đánh bại thiên hoàng công chúa đồng nghĩa đánh bại 8 đời thiên kiêu của thiên hoàng thần quốc liên thủ thông qua thiên hoàng truyền đạo kinh. Đã kích lớn. Thiên hoàng tướng quân trầm ổn hơn, đã vội vàng tiến đến đỡ lấy thiên hoàng công chúa, đúc một viên liệu thương đạo đang vào bờ môi anh đào của nàng. Hắn. Trên dưới độ đạo môn rốt cuộc nở một nụ cười. Tuy nhiên nếu chú ý kỹ, nụ cười của bọn hắn không phải nụ cười tự hào và kiêu hãnh, mà là nụ cười nhẹ nhõm. Bởi lẽ mặt mũi của độ đạo môn đã được tiểu ma cứu vãn, thiên hoàng thần quốc không thể tiếp tục kiêu ngạo tung hoành đạo địa nhờ vào chiến tích vô địch của công chúa. Nhưng mà, biểu hiện của thiên hoàng công chúa vẫn vượt xa tưởng tượng của mọi người, cho nên đối với nàng, tất cả đệ tử tu vi đạo cảnh của độ đạo môn đều không đủ tư cách kiêu ngạo. Thử tưởng tượng nếu thiên hoàng công chúa đột phá đại đạo cảnh hay thiên đạo cảnh, các vị thiếu thần tử, thiếu thần nữ của độ đạo môn có thể đánh bại nàng hay không? Đó mới là thứ khiến tất cả phải suy ngẫm. Phù. Lạc Nam cũng phun ra một ngụm trọc khí, thân thể suy yếu, giải trừ tuyên cổ thiên ma tướng lão đảo sắc ngã. Tiểu tử làm rất tốt. Một thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, hắn cảm giác được mình rơi vào một lồng ngực căng đầy mềm mại. Còn tưởng là hương trà sư tỷ Nào ngờ ngẩn đầu lên lại giật mình phát hiện chính là thất trưởng lão. Lạc Nam đáy lòng lâng lân, thất trưởng lão như một đạo cô nghiêm túc mặt đạo bào rộng thùng thình, không ngờ đến ẩn bên trong đó lại là núi non hùng vĩ như vậy. Hương trà ở một bên cười tủng tiễn tiến đến, trưởng lão, tiểu đệ của ta lần này rất suy yếu nha, sợ rằng phải tiêu hao mới có thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Yên tâm đi, ngươi vì tông môn ra mặt, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi Thất trưởng lão liếc xéo hương trà, đem Lạc Nam đẩy sang cho nàng Hương trà đưa tay đỡ lấy hắn, cảm nhận thoáng một chút, quả thật lực lượng trong cơ thể sư đệ mình đã trống rỗng. Hiển nhiên để triệu hoán 50 phân thân của chí tôn pháp tướng và dốc lực ngạnh kháng vụ nổ dữ dội đã rút sạch lực lượng của hắn. Ta thua rồi. Thiên hoàng công chúa lúc này cũng đã tỉnh lại, nàng nhìn lạc nam thang thở nói. Dựa vào công pháp đặc biệt của thần quốc, ta vốn nghĩ rằng mình có thể cùng cấp vô địch, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta vẫn còn quá non nớt. Công chúa nói quá lời Tại hạ cũng chỉ may mắn thắng hiểm mà thôi. Lạc Nam cười khổ một tiếng. Thật sự là may mắn trước đó đã đạt được độc huyết ma cốt và đột phá đến đạo cảnh viên mãn, bằng không người bại chắc chắn sẽ là mình. Dù sao thì thiên hoàng truyền đạo kinh quá mức kinh hải thế tục. Điều này khiến Lạc Nam không có chút vui sướng nào sau khi thắng lợi. Phải biết rằng đạo quốc chống lại phá đạo hội, mà thiên hoàng thần quốc chỉ là một trong số những thần quốc hùng mạnh tại đạo quốc mà thôi. Chẳng trách ngay cả nhân vật như sư bá cũng phải hết sức cẩn trọng. Bởi lẽ đối thủ của nàng cũng toàn là quái vật khủng bố. Lạc Nam lần đầu tiên thay nàng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Hành trình đến đạo địa lần này của ta xem như kết thúc. Thiên hoàng công chúa một tay chống nạnh, lấy lại phong thái kiêu sa nói. Nể mặt ngươi là người đầu tiên chiến thắng ta trong cùng cấp, bổn công chúa cho phép ngươi đến thiên hoàng thần quốc bất cứ lúc nào, đây là tính vật của ta. Nói xong, thiên hoàng công chúa vậy mà cởi xuống một bên găng tay màu đỏ của mình đưa cho hắn, còn giải thích thêm. Nếu ngươi mang găng tay này đến đạo quốc, ta sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi. Tại hạ tương lai cũng muốn khám phá thế gian một phen, vì vậy không khách khí với công chúa. Lạc Nam thoải mái tiếp nhận găng tay, trong lòng thầm nghĩ đây nói không chừng là một cơ hội. Độ đạo môn không hổ danh là thế lực hàng đầu đạo địa. Thiên hoàng tướng quân hướng thất trưởng lão chấp tay. Công chúa có được bài học đáng giá, tin tưởng quốc chủ của chúng ta sẽ rất vui mừng. Tướng quân khách khí, công chúa trong tương lai sẽ là một vị nữ thần đạo kiệt xuất. Thiên hoàng thần quốc ngày càng phùng vinh, thật sự khiến người khác hâm mộ. Thất trưởng lão cũng thách khí lại vài tiếng. Cáo từ. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, thiên hoàng tướng quân triệu hoáng ra một tòa hoàng kim huyết chiến xa, cùng với thiên hoàng công chúa và tổng quản tiến vào. Tiểu ma, tương lai ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. Trước khi rời đi, thiên hoàng công chúa vẫn quay đầu lại nhìn hắn đầy tự tin tuyên bố. Tùy thời phụng bồi. Lạc nam chắp tay mỉm cười. Âm. Không gian chấn động. Hoàng Kim Huệ chiến xa lẫm liệt rời đi. Lúc này các đệ tử cũng tiến đến hỏi thăm tình huống của Lạc Nam. "Tiểu tử, không làm sư tỷ mất mặt." Đan Tỷ Hào phóng lên tiếng. "Ta thấy thanh Ẩm Ma đao kia của ngươi hơi cùi bắp, mau đưa đây." Lạc Nam mừng rỡ, vội vàng lấy Ẩm Ma đao đưa cho nàng. "Cốc lắm, trước khi tranh đoạt thiên cảnh xảy ra, tỷ giúp ngươi đem nó đến luyện khí đường thăng cấp." Đan Tỷ hứa hẹn. Tuy rằng nàng là đàn thần nữ, nhưng nàng cũng là người đại diện cho toàn chức đạo thống. Chút việc nhỏ như vậy vẫn có thể dễ dàng hoàn thành. Tiểu ma sư đệ, lần trước nghe nói ngươi vẫn lưỡng lự giữa ba đại môn kia. Bùi vũ nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn. Ngươi vừa tu vực thần đạo kinh nhanh như thế đã có thành tựu, rõ ràng trời sinh là người thuộc vực thần đạo thống chúng ta, còn không mau vào hàng. Sư đệ là một hồn tu, tu vi linh hồn lại phát triển nhanh nhất. Cầm dao nhã điềm tỉnh nói. Nếu luyện thêm thiên âm đạo kinh, chẳng phải còn hơn cả hổ mộc thêm cánh sao? Các ngươi biết cái gì Đang phỉ kinh bị điểu môi. Toàn chức đạo kinh nói không chừng sẽ giúp hắn thai mở thêm vô số thành tựu. Lạc Nam thấy mấy người này lôi kéo mình, hắn muốn nói một câu ta thèm cả ba môn nhưng vẫn nhìn xuống. Quả thật bất kể là vực thần đạo kinh, thiên âm đạo kinh hay toàn chức đạo kinh đều có sức hấp dẫn to lớn đối với hắn A. Nhất thời chưa biết nên lựa chọn gì, Lạc Nam giả vờ vì quá suy yếu sau cuộc chiến nên lâm vào hôn mê. Tiểu tử còn giả vờ đến khi nào? Hương Trà giận dữ hỏi. Lạc Nam cười hát hát mở mắt ra, phát hiện mình đã được sư tỉ mang về thanh trà sơn. May cho ngươi, trận chiến này thiên hoàng công chúa không dùng đến quy tắc chi lực. Hương trà vuốt cầm. Có lẽ bởi vì quy tắc chi lực của nàng ở trạng thái cao cấp cho nên sẽ không dùng đến khi không phải thời thác sinh tử. Lạc Nam giật mình, lúc này quả thật mới nhớ lại công chúa không áp dụng quy tắc chi lực vào trận chiến với mình. Nếu như nàng ấy dùng đến quy tắc ở trạng thái siêu thoát thiên địa, ngươi cũng phải bại lộ con bài này mới thắng được. Hương trà nói. Đến lúc đó, sợ rằng cả tam đại đạo thống đều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn lôi kéo ngươi. Còn nếu ta không gia nhập vào đạo thống nào thì sao? Lạc Nam chớp mắt hỏi. Khả năng trao ngươi sẽ không thể thấy ánh mặt trời, bởi lẽ cái gì quá mức nguy hiểm nhưng không thuộc về mình thì nên hủy diệt. Hương Trà bình thẳng nói. Lạc Nam đáy lòng lạnh bút, đây chính là sự tàn khốc của một thế lực. Cho nên cứ dựa theo sư tỷ dạy dỗ mà làm. Hương Trà cốc đầu hắn cười xấu xa nói. Đợi ngươi mạnh hơn một chút nữa. Đến lúc đó hãy biểu lộ ra thiên phú mạnh nhất, chinh phục mỹ nhân của tam đại đạo thống, làm con rể của cả ba nhà. Lạc Nam lắc đầu phản đối, bất chật ôm lấy nàng làm nũng nói, ta có sư tỷ đã đủ rồi. Cúp! Hương trà vung chân đạp cho hắn một cước ngã nhào ra đất, lười biến ngáp một cái. Sư tỷ ngươi chỉ thích ngáy ngủ, hơn nửa diện mạo ta tầm thường, không thể sánh bằng cầm dao nhã, đang phỉ hay đệ nhất mỹ nhân của độ đạo môn. Lạc Nam thầm nghĩ ta có một nữ cường nhân thần đạo cảnh ở bên cạnh còn rảnh rỗi chạy đi tìm nữ nhân xuất chúng ở xa xôi làm chi. Bất quá hắn vẫn hiếu kỳ hỏi, đệ nhất mỹ nhân độ đạo môn là ai? Chính là một linh hy, thiếu thần nữ của vực thần đạo thống. Hương trà mỉm cười. Nàng ta là muội muội của vực thần đạo chủ. Hít. Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Hình như ta chưa từng thấy nàng ta. Không sai, hành tung của một linh hy luôn luôn vô định, bất quá đó là một vị đệ nhất thiên kiêu. Chiến lực của nàng ấy còn mạnh hơn cả cầm dao nhã hay bùi vũ. Hương Trà hồi đáp. Lạc Nam giả ngu suy đoán, có khi nào xa tận chân trời, gần ngay trước mắt không? Sư tỷ chính là bùi linh hy hóa trang thành. Xú tiểu tử, sao ngươi có suy nghĩ đó? Hương Trà trợn tròn mắt. Vì ta thấy sư tỷ có rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường. Lạc Nam Nghiêm mặt thăm dò. Khanh khách, ta là ai à? Hương Trà cười lớn. Đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Còn hiện tại ngoan ngoãn mạnh lên nhanh đi. Đệ hiểu rồi. Lạc Nam Thụ giáo nói. Cho ngươi. Hương Trà đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho hắn. Phần thưởng khi ra sức giúp tông môn không bị mất mặt. Lạc Nam âm thầm vui mừng, lại có đồ tốt. Quên nói cho ngươi, hiện tại thân phận của tỷ đệ chúng ta đã thay đổi, không còn là đệ tử bình thường, cho nên đừng có luôn mồm nói tiểu đồng này nọ nữa. Hương Trà giải thích. Sư phụ đã thành công tấn thăng chức vị trưởng lão. Cho nên hiện tại ta đã là thiên nữ, mà ngươi cũng đã là thiên tử của độ đạo môn. Ồ, Lạc Nam kinh ngạc. Không một tiền bối thành công tấn thăng rồi. Không sai, cũng là nhờ có viên phá cảnh thiên đang lần trước thắng cực thu được, có thể giúp thiên đạo cảnh đột phá một tiểu cảnh giới mà không để lại di chứng nào. Hương Trà Kiên Nhẫn giải thích. Nhờ có nó, sư phụ đã đột phá đến thiên đạo cảnh Trung Kỳ, đã tích lũy đủ điểm cống hiến và thông qua khảo nghiệm thực lực, đủ tư cách trở thành trưởng lão. Tuy rằng vẫn là trưởng lão yếu nhất của độ đạo môn. Phá cảnh thiên đăng này quá mức thần kỳ, vậy chỉ cần tìm thêm hai viên là có thể giúp tiền bối đột phá đến thiên đạo viên mãn sao. Lạc Nam vui vẻ hỏi. Ngươi nằm mơ đi. Hương Trà nhìn hắn như nhìn tên ngốc. Đó là đăng dược mà chỉ có thần đạo luyện đan sư mới luyện chế được, của sư phụ đang phỉ dụng tâm cho nàng, cực kỳ giá trị, hơn nữa mỗi người cả đời chỉ được phục dụng một lần duy nhất mà thôi. Lạc Nam ngẫm lại cũng thấy hợp lý Bằng không bất kỳ ai có phá cảnh thiên đan đều dễ dàng đột phá tiểu cảnh bên trong thiên đạo, vậy thì thiên đạo cảnh cũng trở nên tầm thường rồi. Tóm lại hiện tại thân phận của chúng ta đã khác, thanh trà sơn cũng từ một ngọn núi thấp kém trong độ đạo môn tấn thăng thành sơn phong của trưởng lão. Hương trà nói. Mà thân là thiên tử, ngươi đã được quyền tuyển chọn tùy tùng làm việc cho mình, chẳng hạn như thuộc hạ, thị nữ, số lượng tối đa là 10 người. Để hiểu rồi. Lạc Nam nghĩ nghĩ một chút, nhẹ mỉm cười vừa hay lần này để ra ngoài có thu được mấy người. tốt lắm, yêu cầu lý lịch trong sạch, không phải gian tế nằm vùng gây ảnh hưởng đến lợi ích của tông môn là được. Hương Trà nghiêm túc căng dặn. Ở độ đạo môn, chỉ cần không đụng đến nội tình của tam đại đạo thống thì tất cả mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ cả, với thiên phú cũng như tiềm lực của ngươi, không làm ra chuyện tài trời thì vẫn sẽ được cao tầng ưu ái mà thôi. Lạc nam gật gù, lại thử thăm dò nàng, sư tỷ hiện nay đã có thân phận. Tại sao không gia nhập vào một trong tam đại đạo thống nào đó? tỷ cũng giống như ngươi thôi, tôi thích tiêu giao tự tại, vũ nướng chơi đùa, hương trà nhúng nhúng vai. Được rồi, không quấy rầy ngươi tu luyện, ta về ngủ đây. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2719, khó quên. Cũng không biết tu vi hiện tại của nàng ở cấp độ nào. Nhìn bóng lưng của hương trà dần quốc, lạc nam vuốt cầm suy tư. Hắn không ngu xuẩn cho rằng tu vi mà nàng đang thể hiện ra ngoài sẽ là tu vi thật sự. Sẽ chẳng có một vị thần đạo cảnh trọng sinh nào hiện tại vẫn chỉ là đại đạo cảnh cả. Hương trà chắc chắn đã ẩn giấu tu vi, mà thủ đoạn ẩn giấu của nàng đến ngay cả cao tầng của độ đạo môn như các vị trưởng lão cũng không thể nhìn thấu. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng hiểu lý do vì sao hương trà thật tâm xem không một đạo nhân là sư phụ. Đơn giản bởi vì hai người vốn là quan hệ sư đồ chân thật, đã từng không một đạo nhân thu nhận và nuôi dưỡng hương trà khi còn nhỏ yếu. Sau khi nàng đặt đến tu vi thần đạo cảnh và ngã xuống, trọng sinh về chính mình trong quá khứ thì vẫn là đồ đệ của không một đạo nhân mà thôi, điều này không thể thay đổi. Vậy nên dù hiện tại có thể không một đạo nhân yếu kém hơn nàng rất nhiều, thì nội tâm của nàng vẫn luôn xem bà ta là sư phụ. Qua đó có thể phán đoán ra được hương trà sư tỷ cũng là người trọng tình trọng nghĩa, có lẽ chỉ cần không làm gì mưu hại nàng, quan hệ tỉ đệ của hai người vẫn sẽ có thể kéo dài như vậy. Nghĩ đến đây Lạc Nam cười cười, đến bên bờ suối khoanh chân ngồi xuống kiểm tra những chữ vật sư tỷ vừa mới cho hắn. Ồ! Ánh mắt Lạc Nam lế lên, bên trong chẳng những có các đồ vật, mà còn có chú thích đi kèm. Vật đầu tiên là một con mắt đen kịch âm trầm ẩn chứa khí tức hung lệ, bạo ngược trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Con mắt của ma đầu tu vi thiên đạo cảnh, hung ma nhãn, vật phẩm cầm dao nhã đạt được khi cực vào ta ở lần tỷ đấu nội môn. Lạc Nam xem chú thích, hút trầm Cầm sư tỷ đem nó cho ta. Có tính là dùng để lôi kéo ta vào linh cầm sơn cũng như thiên âm đạo thống của nàng không? Vật thứ hai là một quyển trục, Lạc Nam mở ra đọc. Thiên đạo trung phẩm vũ kỹ, bạo vực quyền, khi tung quyền các tầng vực có thể kích nổ ra tăng uy lực như một quả bom bị dồn nén đến mức tối đa, uy năng khủng bố. Ánh mắt Lạc Nam sáng trực lên, bạo vực quyền này là của vực thần đạo thống ban thưởng cho hắn đây mà, dùng để kết hợp với vực thần đạo kinh, có thể hủy thiên diệt địa. Toàn chức đạo thống còn hào phóng hơn, tặng cho hắn một loại tổ phù Không sai, chính là tổ phù hàng thật giá thật, hơn nữa tổ phù này đã thức tỉnh tổ phù thần thông sẵn rồi. Tên của nó là Nguyên Thủy Tổ phù. Thời đại Nguyên Thủy là thời kỳ khai thiên lập địa, sản sinh vạn vật, là thuở sơ khai cổ xưa mà tất cả giống loài đều được thiên địa ưu ái, được hình thành ở trạng thái mạnh nhất. Vậy nên khi ngươi sở hữu Nguyên Thủy Tổ phù, ngươi có thể kích hoạt và tái hiện trạng thái Nguyên Thủy của huyết mạch và thể chất mà ngươi sở hữu sánh ngang với tổ tiên cường đại nhất. Chẳng hạn như nếu ngươi mang trong người huyết mạch Long tộc Khi kích hoạt nguyên thủy tổ phù ngươi sẽ tạm thời có được trạng thái của tổ long, vị tổ tiên đầu tiên của long tộc. Lại như nếu có được huyết mạch phượng hoàng, khi kích hoạt nguyên thủy tổ phù chắc chắn sẽ sở hữu quyền năng của tổ phượng. Ánh mắt Lạc Nam sáng rực lên, hiện tại túi gia có được hỗn thế chiến thân và huyết mạch vạn ảnh thiên ma, nếu điều động nguyên thủy tổ phù sẽ phát sinh biến hóa nào đây? Thật sự rất chờ mong a. Xem ra lần này biểu hiện của hắn rất được cao tầng độ đạo môn hài lòng nên mới ban thưởng hậu hĩnh như thế. Hoặc cũng có lẽ những thứ này ở độ đạo môn chỉ là vật phẩm bình thường, không có quá nhiều giá trị. Tóm lại Lạc Nam rất hài lòng với phần thưởng lần này, đủ để hắn tăng cường chiến lực trước khi vào tranh đoạt thiên cảnh. À quên mất, phá đạo hội có phụ tổ, tương lai ta và Bảo Kiều phải theo học một ít thủ đoạn. Lạc Nam ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Không do dự, Lạc Nam bắt đầu luyện hóa. Đầu tiên là hôn ma nhãn, thứ đồ vật có tính hung tàng này thông thường sẽ cực kỳ khó khống chế. Nếu không chế phục được sẽ bị bản tính tà ác của nó ảnh hưởng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bất quá đối với hắn không phải vấn đề. Tiến vào phá đạo lệnh trở về bản thể, điều động bá đạo quy tắc ép nó đi vào khuôn khổ, sau đó khảm vào giữa tráng của túi gia tiểu ma là xong. Trong lúc nhất thời, túi gia diện mạo hàm hậu, cư nghị lại có một ấn ký hình con mắt giữa trán đang nhắm chặt, hình tượng liền có phần tà mị. Má nó, túi da được dùng cả đồ tốt hơn cả ta. Lạc Nam bất mãn nói. Âm Dương Nguyệt hồn nhãn của hắn chỉ mới là đại đạo cấp, trong khi túi gia lại có con mắt Thiên đạo cấp rồi. Được rồi, tương lai phải đem hai con mắt dung hợp. Luyện hóa xong hung ma nhãn, Lạc Nam lại tiến hành cho Nguyên Thủy Tổ phù nhận chủ. Tổ phù nhận chủ chỉ nhìn linh hồn, cả túi gia hay bản thể đều có thể điều động, tùy thuộc vào cất giữ nó tại nơi nào. Sắp tới tranh đoạt thiên cảnh, Nguyên Thủy Tổ phù đương nhiên phải để bên túi gia. Trời khỏi phá đạo lệnh, hắn lại ở bên dưới thác nước tu luyện bạo vực quyền. Cùng lúc đó, trong nghị sự phòng của độ đạo môn, mấy vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng trên từng cái bồ đoàn, khí định thần nhàng. Trong đó có cả không một đạo nhân, người vừa tấn thăng chức vụ trưởng lão không lâu. Ngoại trừ không một đạo nhân, ở đây còn có cửu trưởng lão, bác trưởng lão và thất trưởng lão của độ đạo môn. Về lai lịch của Tiểu Ma, đám người đã sớm biết rõ, hắn là người từng được Trân Bảo Lâu bồi dưỡng nên có tiềm lực to lớn là chuyện không đáng ngờ. Chỉ là không nghĩ đến tiểu ma vậy mà có thể nỗ lực và phấn đấu để tiến bộ nhanh vượt bậc như thế mà thôi. Với thiên phú và tiềm năng như thế, chỉ cần tiểu ma gia nhập vào một trong ba đạo thống, tương lai hắn sẽ là trụ cột trong thế hệ hậu bối của độ đạo môn. Thất trưởng lão thẳng thắn lên tiếng. Không một, bà là người mang hắn về, lời nói sẽ có trọng lượng, hãy thuyết phục hắn đi. Không một đạo nhân âm thầm cười khổ. Năm đó khi đem tiểu ma mang về, bà ta bởi vì lo lắng mình sẽ không thể vượt qua thiên đạo kiếp. Còn đồ nhi hương trà thì lười biến không nỗ lực, cả ngày lũi thủi một mình ở vườn trà, vì vậy muốn tìm cho hương trà một kẻ bầu bạn, dù mình có chết cũng tạm yên lòng. Nào ngờ lại vô tình đánh bậy đánh bạ đem về một tiểu yêu nghiệt. Nghe hương trà nói, lần này sở dĩ có được phá cảnh thiên đan cũng là do công lao của hắn, nhờ vậy mình mới thuận lợi tấn thăng trưởng lão. Nghĩ đến đây, không một đạo nhân mới nói, tiểu ma có quyền tự quyết của riêng hắn, lão thân sẽ không xen vào, hắn gia nhập đạo thống nào ta cũng chấp nhận cả. Hừ. Bà là trưởng bối của hắn, chỉ cần bà gia nhập một trong ba đạo thống, hắn còn thoát được sao? Bác trưởng lão nghiêm túc nói. Hạt giống tốt như vậy, cần phải lựa chọn con đường để trưởng thành khi còn nhỏ, gia nhập đạo thống hắn sẽ được tu công pháp thần đạo cấp, đó không phải là thủ đoạn mà truyền thừa của vạn ảnh thiên ma so được. Không sai, tiểu tử này mặc dù che giấu rất khá, nhưng làm sao chúng ta không biết hắn nhập đạo đối nghịch thiên địa? cửu trưởng lão Phúc Tâm Đối nghịch thiên địa mới là thứ khiến cao tầng xem trọng tiểu ma nhất. Trong ngàn vạn đệ tử, số lượng người có thể đối nghịch thiên địa mà nhập đạo đếm được trên đầu ngón tay. Mặc kệ các vị nói gì, việc lão thân chọn đạo thống nào cũng không ảnh hưởng đến tiểu ma. Không một đạo nhân hừ một tiếng. Hiện tại bà cũng đã trở thành trưởng lão, được quyền tiến nhập đạo thống, nhưng bà không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến quyền quyết định của tên tiểu tử kia. Thân là không gian hệ và một hệ tu sĩ, không một đạo nhân từ lâu đã quyết sẽ tiến vào toàn chức đạo thống, bởi lẽ hai đạo thống kia không thích hợp với phong cách chiến đấu của bà. Bất quả việc này không đồng nghĩa tiểu ma cũng sẽ phải vào toàn chức đạo thống. Thấy mấy vị trưởng lão biểu lộ không hài lòng, không một đạo nhân đề nghị. Lão thân nghe nói quan hệ của tiểu ma và các thiếu thần tử, thiếu thần nữ rất tốt, tại sao không để bọn hắn thuyết phục. Chỉ cần hắn là đệ tử của độ đạo môn, tương lai cũng sẽ lựa chọn một trong ba đạo thống mà thôi, các vị đừng lo xa. Thôi được rồi. Mấy vị trưởng lão thấy thuyết phục không được cũng chỉ có thể thở dài. Dù sao thì không một đạo nhân này cũng đã là trưởng lão. Thân phận ngang hàng, không thể dùng quyền lực ép buộc được. Không một đạo nhân nói có lý, truyền thừa của vạn ảnh thiên ma chỉ giúp tiểu ma tu đến thiên đạo cảnh là cùng. Nếu muốn tiến bộ hơn, hắn buộc phải có thần đạo cấp công pháp. Khi đó phải gia nhập một trong ba đạo thống, trốn cũng trốn không được. Trong khi đó, tại tam đạo môn. Cái gì? Độ đạo môn có đệ tử chiến thắng thiên hoàng công chúa. Giữa quảng trường tu luyện, các đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận ẩm ỉ, biểu lộ trên mặt là vẻ không tin. Trước đó Thiên hoàng công chúa từng khiêu chiến Tam đạo môn, tất cả đệ tử tu vi đạo cảnh ngang hàng đều bị nàng đánh bại, bao gồm cả những thiên tài có tiềm lực nhất của ba đạo thống. Bởi vì công pháp Thiên hoàng truyền đạo kinh quá mức đặc biệt, đối mặt với Thiên hoàng công chúa như phải đấu với 8 vị đạo cảnh kinh tài tuyệt diễn cùng một cơ thể, chiến lệch như vậy làm sao mà đánh. Cho nên mặc dù cực kỳ không cam lòng, Tam đạo môn vẫn chỉ trơ mắt nhìn Thiên hoàng công chúa chiến thắng nghênh ngang rời đi. Sau đó lại nhận được tin tức Thiên hoàng công chúa khiêu chiến độ đạo môn. Cả đám âm thầm hả hê, muốn nhìn thấy độ đạo môn cũng thảm bại như mình. Vậy mà lần này thám tử đem tin tức truyền về như vả vào mặt bọn hắn vậy. Độ đạo môn có đệ tử thắng được thiên hoàng công chúa rồi. Tin tức này có lầm không? Theo ta nghĩ ngay cả vực thần đạo kinh cũng vô pháp vượt qua thiên hoàng truyền đạo kinh, làm sao có đệ tử thắng được thiên hoàng công chúa trong cùng cấp? Một vị thiên tử không tin lên tiếng. Mấy thiên tử, thiên nữ và đệ tử khác tán thành gật gù, cảm thấy điều này có điểm bất hợp lý. Ngay cả tam đạo môn cũng không thể thắng, độ đạo môn dựa vào cái gì? Tin tức này là sự thật, ta có một bằng hữu ở độ đạo môn, hắn đã đưa lưu ảnh ngọc cho ta xem. Một vị đệ tử lớn tiếng xác nhận. Độ đạo môn không có ý che dấu chuyện này, ngược lại tuyên truyền rộng rãi, vô cùng đắc ý. Nói xong đem lưu ảnh ngọc lấy ra. Việc thiên hoàng công chúa hành hành ở đạo địa thời gian gần đây là tin tức nổi danh, nhưng nàng lại bị đệ tử của độ đạo môn đánh bại tâm phục khẩu phục, chuyện đáng tự hào như thế Độ đạo môn chẳng có lý do gì phải ẩn giấu cả. Tất cả cùng lúc hướng mắt nhìn, trận chiến của Tiểu Ma và Thiên Hoàng Công Chúa hiện ra trong mắt. Cả đám nín thở quan sát, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của hai vị thiên kiêu mà trận mắt há hốc mồm. Dư nghiệp của vạn ảnh thiên ma tộc, lại còn sở hữu hỗn thế chiến thân. Độ đạo môn đào đâu ra kẻ này? Vài vị thiên tử cao mày. Chí tôn pháp tướng của hắn là gì? Vậy mà còn có thể phân thân, dựa vào số lượng áp đảo đánh thắng Thiên Hoàng Công Chúa. Đối đầu với hắn, ta có cảm giác như đang đụng độ cả một đại quân. Vô số đệ tử cảm tháng không thôi, đồng thời lần đầu tiên nghe đến tên tuổi của một tân đệ tử của độ đạo môn. Có chuyện gì vui vậy? Một thanh âm lã lướt kiều mị truyền đến. Toàn trường rùng mình, chứng kiến thân ảnh họa quốc ương dân của họa thủy trên không trung hạ xuống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả đệ tử từ nam đến nữ, từ thiên tử, thiên nữ cho đến đệ tử bình thường đều mang theo vẻ sùng bái khó thể hình dung. Họa thủy sư tỷ Một trong 6 vị nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ hàng đầu tam đạo môn, là niềm tự hào của tất cả đệ tử, là tình nhân trong mộng của cả nam và nữ ở đạo địa. Vừa có mỹ mạo, vừa có danh tiếng, có thể mê đảo cả nam lẫn nữ. Sư tỷ gần đây ngươi ra ngoài, có một thiên hoàng công chúa đến khiêu chiến tông môn chúng ta. Một vị thiên tử tiến lên nịnh nọt, đem mọi chuyện kể lại một lần. Thì ra thời điểm Hỏa Thủy đến Yên Vụ Sơn Mạch cùng Nguyệt Lượng bàn chính sự, sau đó bị kéo dài thời gian cũng là lúc Thiên Hoàng công chúa đến khiêu chiến Tam Đạo môn, cho nên nàng không hay biết. Lúc này nghe các sư đệ, sư muội kể lại, Họa Thủy mới liếc mắt chú ý đến tình cảnh chiến đấu của tiểu ma và Thiên Hoàng công chúa bên trên hình chiếu. Nàng nhẹ gật đầu, cái gọi là Thiên Hoàng truyền đạo công này không đơn giản, trong cùng cấp khó có đối thủ là điều dễ hiểu. Bất quá lại gặp thắc tinh với khả năng tiêu hao chiến lưu tuyên cổ pháp tướng và vạn ảnh ma tướng dung hợp, bại không quan. Chúng ta đều thống nhất cho rằng, nếu Hỏa Thủy sư tỷ ở tu vi đạo cảnh chắc chắn có thể đánh bại cả hai người bọn họ." Một vị thiên nữ sùng bái nói. Lời vừa nói ra, tất cả đệ tử gật đầu tán thành, thắng phục không thôi. Tương truyền sư tỷ thời còn ở tu vi đạo cảnh đã luyện đến gần tầng cao nhất của Hỏa thần quyết, kết hợp với khả năng điều động mái tóc lô hỏa thuần thanh, đủ để đánh bại bọn hắn. Không sai, Hỏa Thủy sư tỷ gần như là vô địch trong cùng cấp. Nếu là nàng ở đạo cảnh, không đến lượt thiên hoàng công chúa đắc ý, tên tiểu ma kia cũng sẽ thảm bại. Đủ rồi. Họa thủy nhẹ cho mày. Thế gian này rất rộng lớn, có những nhân vật vượt tầm tưởng tượng của các ngươi, đừng đề cao ta như thế kẻo bị chê cười. Nhân vật như thế nào cũng không bằng tỷ A. Vẫn có mấy tên thiên tử không phục. Họa thủy không có tâm tình để ý đến bọn hắn nịnh nọt. Lúc này nàng lại nghĩ đến trận chiến ở Yên Vụ Sơn Mạch, đáy lòng vẫn còn thổn thức. Lần đầu tiên trong đời, nàng bị một người vượt cấp chiến đấu. Cái cảm giác đó, thật sự không thể nào quên được. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2720, Bích Tiêu Đột Phá Thiên Đạo. Lạc Nam mất một năm để tu luyện thành công bạo vực quyền. Môn vũ kỹ cấp thiên đạo này không dễ dàng tu luyện như hắn nghĩ. Bởi lẽ bạo vực quyền cần phải kết hợp với vực thần đạo kinh mới có thể thi triển đại hỏi phải thuần thục cả hai loại công pháp và vũ kỹ kết hợp. Bất quá nhìn bốn phía không gian xung quanh tràn chịt những lỗ hỏng không gian cùng bạo to lớn, cho thấy uy lực của môn vũ kỷ này thật sự rất đáng giá để khổ luyện. Nếu như có thể kết hợp với tổ phù thần thông của Bành Thiên Tổ phù là càng không oanh bạo, uy lực chắc chắn sẽ đạt đến mức độ kinh khủng. Luyện xong bạo vực quyền, hắn lại tiến vào phá đạo lệnh trở về bản thể. Thông qua Thiên đạo tạo hóa quyết và Lục đạo luân hồi tâm mở ra thiên đạo, nắm giữ thiên đạo quy tắc Lạc Nam lại nâng cấp một thủ đoạn chiến đấu để chuẩn bị cho tranh đoạt thiên cảnh sắp đến. Lần này hắn lựa chọn thăng cấp ma đế biến. Chính là ma đế biến của lãnh Nguyệt Tâm và lãnh Vận Du. Đem ma đế biến thăng cấp thành thiên đạo bí thuật, đối với một ma tu như tiểu ma mà nói sẽ có công dụng to lớn. Nếu đã thăng cấp, vậy ta sẽ đổi tên thành thiên ma thần biến. Lạc Nam lựa chọn một cái tên khí pháp cho bí thuật mới của mình. Âm âm âm. Mà lúc này, toàn bộ không gian của phá đạo lệnh đột nhiên chấn động Động tỉnh lớn đến mức khiến Đông Hoa và Bảo Lan đang song tu cũng phải giật mình thức tỉnh. Ba người đưa mắt nhìn, phát hiện của lực lượng bạo phát ra thanh thế kinh người đến từ chỗ của Bích Tiêu. Sau lớp mặt nạ, một giọng nói ưu nhã vang lên. Ta đã thành công trùng kích bình cảnh thiên đạo cảnh, cần tìm địa phương đổ kiếp. Nhanh hơn dự kiến. Đông Hoa chật lưỡi, thiên phú của Tam Muội vẫn luôn khiến nàng tháng phục. Sư thúc chờ một chút, ta sẽ ngay lập tức rời độ đạo môn cho ngươi đổ kiếp. Lạc Nam hưng phấn không thôi Sư thúc đột phá thành công, đồng nghĩa bên cạnh hắn đã có một vị mỹ nhân thiên đạo hàng thật giá thật bảo kê. Hơn nửa sư thúc xuất quan, vậy chuyện tốt giữa hắn và Đông Hoa cũng sẽ thành. Hắc hắc! Lạc Nam nhìn Đông Hoa cười đầy xấu xa. Tiểu tử thúi còn không mau nhanh. Đông Hoa như đọc được suy nghĩ của hắn, vừa thẹn vừa giận dỗi. Lạc Nam nhanh chóng chạy ra ngoài, tấp tốc thi triển thân pháp rời khỏi độ đạo môn. Cùng lúc đó, Đông Hoa cũng đã liên hệ với vài vị cường giả phá đạo hội âm thầm tiếp ứng không tỏa xung quanh, không để bất kỳ ai đến quấy rầy Bích Tiêu Đỗ Kiếp. Nơi này là đâu? Lạc Nam sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Vốn hắn định chọn nơi hoang vắng như Vô Lượng Sơn để Bích Tiêu Đỗ Kiếp, nào ngờ chạy đến Vô Lượng Sơn lại không thấy khung cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ ban đầu, thay vào đó là một thung lũng sâu hung hút và bốn bức tượng khổng lồ đang tỏa chấn. Trong vô thức, Lạc Nam nhớ về thân ảnh mặc áo choàng màu trắng đã ghé qua Hoàng Ngọc Động kia. Chẳng lẽ chuyện này là do đối phương gây nên? Trực giác báo cho Lạc Nam biết rằng đây không phải đất lành, càng không thích hợp làm chỗ đổ kiếp. Thế là hắn lại cầm theo phá đạo lệnh, thi triển mỹ ảnh tiêu giao bộ chạy thục mạng đến vùng hoang mạc lần trước. Có bốn vị thiên đạo cảnh của phá đạo hội tiếp ứng, bọn hắn ở bốn phía của hoang mạc thiết lập kết giới, không cho phép kẻ ngoại lai nào tiếp cận. Nhị đương gia đột phá thiên đạo cảnh, bất kỳ ai của phá đạo hội cũng không dám lơ là. Bảo Lan từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mọi chuyện, càng thêm hiếu kỳ thân phận của mấy người Lạc Nam. Không ngờ đến tùy tiện liền có thể huy động thiên đạo cảnh hộ Pháp, phải biết rằng ở thiên hà đạo thống thì bốn vị này đủ tư cách trở thành bốn vị trưởng lão A. Áo choàng tung bay, đích tiêu từ trong phá đạo lệnh xuất hiện lao vọt lên không trung. Hoành vành vành hoành hoành. Vô tận mây đen vừa lúc kéo đến, các loại đạo kiếp hung hiểm ngưng tụ mà thành một vị chấp pháp đạo giả. Đạo kiếp hóa hình. Hình thái này chỉ có người siêu thoát thiên địa mới gặp phải A. Bảo Lan thốt lên, kinh ngạc đưa tay che miệng. Thiên phú như thế này Tìm khắp thiên hà đạo thống cũng không ra một người như thế, nàng tuy rằng sở hữu thể chất đặc biệt như sinh văn đạo thể vẫn là kém xa. Chật, ta phải cố gắng hơn nữa, bị ta muội bỏ xa rồi. Đông hoa mặt ủ mày trao. Nàng hiện tại còn cách thiên đạo cảnh một đoạn không ngắn. Vội cái gì? Lạc nam mỉm cười nắm tay của nàng, ung dung nói. Chờ nàng gã cho ta, chúng ta song tu giúp nàng đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Gây tẩm. Đông hoa đem tay hắn hất ra, kết bỏ nói. Đừng có dùng túi da này đụng ta. Lạc Nam quên mất, liền đem túi da ném vào bên trong, lấy ra bản thể tiến vào, mặt dày tiếp tục ôm lấy đông hoa xem bích tiêu độ kiếp Đây là Bảo Lan ở một bên nhìn thấy, đôi mắt đẹp trở nên lóng lánh. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật sự của Lạc Nam, lần trước khi hắn đến Bảo Hải Thành đã dùng hình xăm che kính mặt, lúc này mới lộ diện ngũ quan. Chứng kiến Nam tử uy vũ nhưng lại tà mị và đầy bí ẩn này, lại nhớ đến chiến tích của hắn. Nàng đột nhiên phát hiện tất cả những nhân vật tuấn kiệt hay thiên chi kiêu tử mà mình từng gặp qua ở đạo hải thật sự khó thể so sánh a Đông Hoa thấy ánh mắt Bảo Lan sáng ngời, nhãn miệng cười treo. Mau làm quen đi. Sau này muội chính là thị nữ của hắn, còn giúp hắn khai mở thêm đường văn. Bảo Lan tham kiến công tử. Bảo Lan khéo léo nhúng người thi lễ. Ừm. Lạc Nam gật cù nói. Mụi đừng quá khách khí, xung đột giữa ta và Bảo Hải thành suy cho cùng không phải lỗi của muội Tứ tự nhiên là được. Bảo Lang thấy hắn thân thiện như vậy cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, dù sao thì cảnh tượng Lạc Nam bá đạo quyết đoán ở Bảo Hải Thành vẫn để lại ấn tượng cho nàng quá lớn. Mà lúc này, quy mô của Thiên Đảo Kiếp đã ngày càng trở nên dữ dội, số lượng chấp pháp đạo giả xuất hiện đã lên đến 5 người. Bích Tiêu đã triệu hồi cả 3 vị trí tôn pháp tướng. Trong đó có Ngọc Thủy pháp tướng và Thông Vệ thủy ma tướng tuy đều đã lột xác nhưng Lạc Nam vẫn dựa vào vài đặc điểm quen thuộc nhận ra, bởi vì đã từng nhìn thấy sư thúc thi triển. Chỉ có một trí tôn Pháp tướng hình thù lạ lẫm mà hắn không nhận thức. Đó là trí tôn Pháp tướng có hình dạng như nữ thần điển cả, dung mạo tuyệt mỹ, thân thể do từng con sóng mùng vĩ vờn quanh, đứng giữa đại dương mên mông cuồn cuồn, hai tay cầm một chiếc bảo bình to lớn lấp lánh hào quang, cực kỳ huyển lệ. Đây là trí tôn Pháp tướng nào thế? Lạc Nam Hiếu Kỳ hỏi. Vô thủy thần tướng, xếp hạng thứ ba trên Pháp tướng bảng Đông Hoa miễn cười hồi đáp. Vô thủy thần tướng cung cấp cho chủ nhân của nó nguồn thủy thuộc tính vô cùng vô tận, so với bá đỉnh của ngươi không thua kém chút nào, hơn nữa vô thủy thần tướng còn có tác dụng cùng lúc tu luyện với chủ nhân, thúc đẩy tốc độ tu luyện lên gấp 10 lần bình thường, cho nên nhanh như thế mà Bích Tiêu đã thành công đột phá. Hạng 3 trên pháp tướng bảng Lạc Nam nhịn không được hít một ngụn lãnh khí. Không hổ là nhị đương gia của phá đạo hội A. Hắn hiện tại chỉ mới kiến thức đến tuyên cổ pháp tướng của mình xếp hạng thứ 9 thôi Vậy mà Quỳnh Tiêu lại đúc thành hạng ba trên pháp tướng bản. Mà lúc này, các vị trí tôn pháp tướng đã hiển uy. Ngọc thủy pháp tướng điều động từng dòng nước trắng trong như ngọc, kiên cố dị thường, hình thành tầng tầng lớp lớp các bức tường ngọc giữa thiên không, ngăn cản thiên đạo kiếp gián lâm. Thông phệ thủy ma tướng tạo ra một vòng xoáy lớn đen kịch như vòi rồng có khả năng thông vệ đem thiên đạo kiếp đánh vào cắn nuốt. Còn vô thủy thần tướng thì nâng lên bảo bình trong tay. Từ trong bảo bình là một loại thủy đạo lực hòa quyện cùng thiên đạo thủy hệ quy tắc tuôn ra như thác đổ, dòng nước như đại hồng thủy cuồn cuộn không dứt, bảo bình như sâu không có đáy. Những thủy đạo lực này hóa thành từng con sóng thần cao hàng vạn trượng đem Bích Tiêu bảo vệ ở bên trong, chúng nó vừa có thể ngăn chặn thiên đạo kiếp đánh vào, vừa đem thương thế của Bích Tiêu chữa trị. Thân là người có kinh nghiệm, Bích Tiêu đương nhiên sẽ lựa chọn phòng thủ bên trong thiên đạo kiếp thay vì cố gắng chống lại. Cường đại quá, Bảo Lang ánh mắt lóe lên như những vì sao bị phong thái của Bích Tiêu làm cho ngưỡng mộ. Tuy nhiên thiên đạo kiếp không dễ dàng như vậy là có thể vượt qua, đặc biệt là khi Bích Tiêu còn là người siêu thoát thiên địa. Âm âm âm âm. Lúc này năm vị chấp pháp đạo giả đã dung hợp làm một, thân thể bọn hắn biến lớn gấp hàng chục lần, che thiên phủ địa tạo thành bóng đen hàng nghìn dặm, một chân ngang tàn đạp xuống, trực tiếp đem Ngọc Thủy Pháp tướng chấn vỡ. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh một kiếm khổng lồ, chém nát vòng xoáy thôn vệ của thôn vệ thủy ma tướng. Cuối cùng Chấp pháp đạo giả thi triển quy tắc cao cấp hơn thiên đạo sơ kỳ, phá vỡ lớp sóng thần của vô thủy thần tướng, nâng một kiếm chém thẳng xuống đầu bích tiêu. Trước áp lực to lớn, trước cuộc bích tiêu phải vận chuyển đến công pháp mà nàng tu luyện. Vô đạo kinh. Chỉ nghe bích tiêu trầm thấp niệm, một tay nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc điểm lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, một cổ lực lượng vô hình bao phủ trời đất bay ra. Trăng rắc. Có thanh âm tan vỡ vang lên. Lạc Nam và Bảo Lan trợn tròn mắt khi nhìn thấy thiên đạo quy tắc bên trong một kiếm của chấp pháp đạo giả vỡ vụn, sau đó tiêu tán. Khi quy tắc hùng mạnh không còn, Bích Tiêu một tay kết ấn, điều động tầng tầng lớp lớp thủy đạo lực hình thành một quả trứng bảo vệ cơ thể. Ẩm! Uhm. Một kiếm vẫn chém xuống đầy táo bạo, chỉ là nó không còn thiên đạo quy tắc bên trong nên đã trở nên suy yếu rất nhiều. Quả trứng bị chém nát, Bích Tiêu vẫn chật vật bay ngược hàng trăm mét rồi mới rơi xuống. Nhưng nhờ như vậy... Nàng đã thành công vượt qua thiên đạo kiếp hung hiểm, mây đen trên bầu trời chậm rãi tán đi, hào quang bao phủ cơ thể nàng, khí tức thiên đạo cảnh hàng thật giá thật đã cực kỳ vững chắc. Tam mùi Đồng hoa bay đến đỡ lấy bích tiêu, ân cần hỏi thăm, có đau không? Muội rất ổn. Bích tiêu nhẹ nở nụ cười. Lạc nam ở bên cạnh nhìn mà ngẩn ngơ. Bởi vì trong lúc đổ kiếp, mặt nạ của bích tiêu đã bị phá vỡ, hiện ra dung mạo của nàng. Ngoài suy nghĩ ban đầu của lạc nam, Vốn hắn cho rằng Bích Tiêu là kiểu mẫu của một nữ tử phương Đông, sở hữu nét đẹp thuần túy của Á Châu. Nhưng không phải, Bích Tiêu lại có dung nhang của một mỹ nữ dị vực phong tình. Nàng có làn da trắng nõn và khỏe khoắn như sữa dê, có đôi mắt màu xanh thâm thúy như đại dương sâu thẳm, có bờ môi hơi dày đỏ thẳm quyến rũ, sống mũi cao thẳng, chiếc cổ thon thả cao quý như thiên Nga, cực kỳ dụ hoặc. Mái tóc của nàng cũng thường một màu biển xanh ống mực xen kẽ những lọn tóc đen huyền t Không ngờ phía sau tính cách ưu tỉnh thanh lãnh của nàng lại là một dung nhang đầy cá tính và nổi bật đến như vậy. Sư thúc thật đẹp, hắn nhịn không được tán thưởng. Bích tiêu lúc này mới nhận ra mình không còn mặt nạ, lập tức điều động dòng nước che phủ diện mạo. Giấu cái gì mà giấu? Ta đã nhìn thấy hết rồi. Lạc nam mặt dày cười nói. Nhớ một lần là trả đời không quên được khà khà. Xú tiểu tử, ngay cả sư thúc cũng dám trơ chọc. Đông hoa giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Sư thúc cái gì? Sắp tới ta là tỷ phu của nàng ấy rồi. Lạc Nam ngạo nghệ tuyên bố. Phốt! Đông Hoa và Bích Tiêu xém chút phun một ngụng. Mà Bảo Lan càng là chớp chớp đôi mắt nghi hoặc, quan hệ này có chút loạn a Giao lại cho mấy vị thành viên của phá đạo hội thu thập hiện trường, Lạc Nam mang theo ba mỹ nhân đi dạo, trò chuyện. Công pháp của sư thúc thật đặc biệt. Lạc Nam vuốt cầm. Đó là vô đạo kinh, có thể vô hiệu hóa toàn bộ quy tắc chi lực của đối thủ trong cùng đại cảnh giới. Đồng Hoa thay Bích Tiêu giải thích cho hắn. Tam muội nhập đạo siêu thoát thiên địa, hiện tại đã là thiên đạo cảnh, cho nên ngay cả chấp pháp đạo giả cũng bị nàng vô hiệu hóa quy tắc. Thật cường đại. Lạc Nam cảm tháng không thôi, bất quá vô đạo kinh này chưa chắc có thể tác dụng được đến bá đạo quy tắc của hắn. Bởi vì Bích Tiêu chỉ là siêu thoát, còn hắn chính là thống trị. Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không nói ra, ngược lại nghiêm túc đề nghị. Sư Thúc cũng đã xuất quan. Nhân lúc tranh đoạt thiên cảnh còn chưa bắt đầu, chúng ta về tổng bộ phá đạo hội kết hôn thôi. Lời vừa nói ra, nhịp tin của Đông Hoa như con hưu chạy loạn, gắt giọng nói. Ngươi gấp như vậy làm cái gì? Còn chẳng phải bởi vì ta muốn nàng làm thê tử. Lạc Nam kéo tay nàng nở nụ cười. Chờ quá lâu rồi. Nghe hắn thổ lộ như vậy Đông Hoa cũng âm thầm vui mừng, bất quá nàng lại lắc đầu hừ một tiếng. Hiện tại ta Muội cũng đã đột phá thiên đạo cảnh, ta không muốn bị bỏ lại quá xa vì vậy sắp tới sẽ nghiêm túc tu luyện. Bà nương này, nàng lại muốn lật lọng. Lạc Nam bất mãn nói. Đông Hoa nhìn trộn mụi mụi một thoáng, liền truyền âm cho hắn. Thành hôn thì đừng gấp, nhưng nếu ngươi muốn, đêm nay ta liền cho ngươi. Lạc Nam nghe mà máu huyết sôi trào, xém chút nhịn không được bế nàng đi hành sự. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt tay nàng nói, sao có thể như thế được. Nàng có địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng ta, ta phải cùng nàng có một đêm tân hôn đường đường chính chín. Tiểu tử ngươi chỉ biết đến sắc dục, có suy nghĩ cho nhị tỷ không hả? Bích tiêu im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên lên tiếng. Đông hoa liền biến sắc, mùi đừng nói bậy. Lạc nam nghiêm nghị đem nàng kéo về phía sau, nhìn bích tiêu hỏi, sư thúc nói vậy là có ý gì? Sau khi đúc thành bỉ ngạn luân hồi thể, nhị tỷ chẳng khác nào một đoá bỉ ngạn hoa yêu, nam nhân nào có được nàng cũng giống như trở thành chủ nhân của yêu tộc, nàng sẽ phụ thuộc vào người đó. Bích tiêu nói. Chuyện này ta có biết? Lạc Nam gật đầu, Đông Hoa từng kể cho hắn. Nhưng điều quan trọng nhất là tu vi của hai ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau, không thể trên lệch người còn lại một đại cảnh giới. Bích tiêu thẳng thừng hừ một tiếng. Cho nên nếu hiện tại nàng cho ngươi, nàng sẽ phải giậm chân tại chỗ, chờ đến khi ngươi đột phá thiên đạo cảnh thì nàng mới có thể tấn thăng, sư tỷ là muốn chờ ngươi, bằng không nàng đã sớm cùng ngươi ở chung một chỗ, cần gì kéo dài lâu đến như vậy. Lạc Nam nghe mà sửng sốt, nhìn chầm chầm Đông Hoa hỏi, lời này là thật. Sao nàng không nói với ta? Đông hoa né tránh ánh mắt của hắn, cắn tránh tránh môi. Vì ngươi thích, ta tu luyện chậm lại một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì. Lạc nam cảm động cúi xuống hôn lên bờ môi nàng bất chấp. Ừm, đông hoa phản kháng không được, chỉ có thể thuận theo ý hắn. Bích tiêu với bảo lan giả vờ nhìn sang hướng khác. Không biết qua bao lâu, lạc nam rời môi đông hoa, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng cười hắc hắc. Chuyện kia không vội, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta như thế này là đủ. Đông Hoa nhẽn môi cười lộng lẫy, kiều diễn nhìn hắn truyền âm. Ta dùng miệng cũng được.